không có phiền nhân nhân tế quan hệ, không có phiền lòng chư đa sự vụ, không có xuất ngoại, không có loạn lưu. Từ từ, không có loạn lưu. Lục Lam Phỉ đột nhiên mở to hai mắt, loạn lưu? Kia phi cơ đâu? Trước mắt là màu thiên thanh nóc nhà, hình tròn đèn treo tản mát ra sáng người quang, lập tức đâm vào nàng đôi mắt sinh đau, chạy nhanh lại lần nữa gắt gao nhắm lại. Trong đầu cũng toát ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Vừa rồi Hoàng Hốt liếc mắt một cái cũng phát hiện cái này địa phương cũng không phải thuần trắng nhạc dạ bệnh viện, cũng không phải cái gì thiên đường địa ngục, hình tròn đèn treo hình như là địa cầu độc nhất vô nhị sản vật. Kia đây là chỗ nào? Còn có trên phi cơ người thoát hiểm sao? Thử lại lần nữa đem đôi mắt mở một cái tiểu tế phùng chậm rãi quan sát bốn phía hoàn cảnh, bên ngoài hiện tại sắc trời có chút tối tăm không phải sáng sớm đó là hoàng hôn, trong phòng điều hòa khai thật sự đủ, ầm áp Bốn phía trang trí thoạt nhìn có chút đơn giản, đơn giản chính là dưới thân một chiếc giường, bên cạnh người có một trường mộc màu vàng án thư. Đang định nhìn xem trước người là lúc, một tiếng kinh hỉ thâm hỏi vang lên, "Ai, ngươi tỉnh? Có hay không nơi nào không thoải mái? Ta đi kêu quản y y hỉ tới." Đây là vừa ra khỏi miệng Lục Lam Phỉ mới phát hiện chính mình giọng nói nhẹ thanh. Nơi này thực an toàn, ngươi yên tâm dưỡng thương. Nhìn đến Lục Lam Phỉ muốn dùng tay chống giường ngồi dậy, Hổ Sĩ hướng Lâm chạy nhanh tiến lên đỡ nàng vai, "Ngươi trên tay có thương tích, đừng lộn xộn." Tê nghĩ đến Hướng Lâm cảnh cáo chậm một bước, Lục Lam Phỉ tay đụng phải mép giường, kịch liệt đau đớn làm nàng đau tê ra tiếng. "Cẩn thận, cẩn thận." Hướng Lâm không biết Lục Lam Phỉ trên tay thương là như thế nào tới, mấy ngày này đổi dược thời điểm tổng có thể làm nàng hãi hùng khiếp vía, cũng may có kim sắc vàng sáng cường điệu che chở, 10 ngày tới Miệng vết thương khép lại độ vượt quá tưởng tượng. Nam dậy Lục Lam Phỉ, thuận tay tiếp một ly ôn khai thủy đưa tới nàng bên môi. Lục Lam Phỉ đành phải nửa giơ đôi tay, liền tay nàng một hơi uống xong rồi trong ly sở hữu thủy lúc này mới cảm thấy giọng nói có điều chuyển biến tốt đẹp, nhìn xem bị màu trắng băng gạc chèn mãn đôi tay, Lục Lam Phỉ nhận mệnh mà đem tay phóng tới trán thượng, xin hỏi ngươi là ai? Ta hiện tại ở nơi nào? Hôm nay ngày mấy? Ta kêu hướng Lâm là ngươi đặc biệt hộ sĩ? Ngươi hiện tại thân ở địa phương là Đông Hải ngoại ô thành phố khu một cái quận khu. Hôm nay là 12 tháng 25 hào, đúng là phương Tây quốc gia lễ giáng sinh. Hướng Lâm giúp đỡ Lục Lam Phỉ điều cao gối đầu, kéo kéo chân, phương tiện nàng ngồi xong. "Gì?" Lục Lam Phỉ ngây người, nhớ rõ đi ra ngoài nhật tử là 15 hào, kia chính mình không phải hôn mê hoặc là ngủ say 10 ngày thời gian. Phảng phất có thể nhìn thấu Lục Lam Phỉ tưởng cái gì, Hướng Lâm tươi sáng cười. Ngươi kêu ta hướng thì, ta kêu ngươi phỉ phỉ đi này, 10 ngày đều là ta giúp ngươi sát mạt thân thể ngươi không có ăn cái gì, cũng không có kia gì, ai nhìn ta này miệng, chỉ lo nói chuyện đi ngươi hiện tại cái gì cảm giác? Yêu cầu ta kêu bác sĩ tới sao? Như vậy nhắc tới, Lục Lam phỉ cảm thấy cả người đều không thích hợp, trước mắt một thân hộ sĩ trang hướng Lâm Tuy nói nhìn qua bình dị gần vui. Nhưng thân thể của nàng lâu như vậy tới nay thật sự còn chưa từng bị người ngoài xem toàn quá, nói như thế nào cũng cảm thấy bến nhũ. Hướng Lâm lại là nhìn quen các mẫu người bệnh, ở quân khu phục dịch, có thân thể vỡ nát cũng xem qua, Lục Lam Phỉ trên người hình rồng tuy nói độc đáo, nhưng sắc thật không đối nàng tạo thành bao lớn chấn động. Ngươi yêu cầu thượng vên nút cỡ, hoặc là ăn cơm sao? Hướng Lâm vốn dĩ không nghĩ hỏi, nhưng thật sự quá tò mò. Ân, cũng có điểm đối. Vê đút cờ nhưng thật ra không cảm giác. Phiên toái hướng tỉ lại cho ta đảo chén nước uống. Mắt thấy hướng lâm bằng phẳng ánh mắt lam phỉ cũng thả lỏng xuống dưới. Bệnh buộc trực ý đi hề. Ở bác sĩ hộ sĩ trước mặt thẹn thùng là không đạo lý. Hướng lâm nhìn nhìn sắc trời. Châm ngâm nói. Cũng hảo. Phòng trừng tiểu triển cũng mau tới rồi. Ta đây liền đi cho ngươi điểm cô cháo. Ở thuận tiện làm quân ý đi hề lại đây cho ngươi làm cái kiểm tra. Nói. Không đợi lục lam phỉ hỏi chuyện. Nhanh chóng biến mất ở cửa, Lục Lam Phỉ ngắm ngắm dưới giường, liền song dép lê cũng không có, trên người xuyên chính là một bộ to rộng kẹp miên áo ngủ, nhưng thật ra không ngờ đi quang, cần phải tưởng xuống đất đi một chút giống như có điểm khó khăn. Ngoài cửa trầm ổn hữu lực tiếng bước chân tới gần, Lục Lam Phỉ còn đang suy nghĩ cái này tiếng bước chân là cái nam sinh, giống như còn có chút quen thuộc. Một người cao lớn thân ảnh liền xuất hiện ở cạnh cửa. Ly khung cửa cũng không xa, tóc trên đầu còn mạo nhiệt khí. Cương nghị mặt mày, đao tước khuôn mặt, đông lạnh biểu tình, giọng lớn bà vay, chắp lịch khuỷu tay. Một thân áo ngụy trang nhung trang xuất hiện. Triển lệnh kỳ. Lục Lam Phỉ cả kinh kêu lên, căn bản không dự đoán được ở ngay lúc này nhìn đến người quen, trên mặt không khỏi liệt ra đại đại tươi cười, nguyên lai hướng Lâm nói tiểu triển thế nhưng là triển lệnh kỳ. Lục Lam Phỉ, ngươi tỉnh. Triển lệnh kỳ rõ ràng ở cửa sừng sút, còn không thích đứng nàng đấy mắt kia đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Trong ấn tượng nhạt nhạt ôn ôn lục lam phỉ ở vì hắn kinh hỉ. Chứng minh nàng vẫn là vì hắn xuất hiện cảm thấy vui sướng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Không phải thượng phong bế thức quốc phòng đại học sao? Nga lục lam phỉ kéo dài quá ngữ điệu, ta đã biết, cái gọi là quốc phòng đại học kỳ thật chính là cùng bộ đội dính răng đi. Nói vậy, tưởng đặc hơn ai liền đặc hơn ai. Tìm được đường sống trong chỗ chết hơn nữa ở hoàn cảnh lạ lắm nhìn đến quen thuộc người. Lục Lam Phỉ giống như là liền lập tức một người dường như cao hứng đến giễu rít không ngừng. An Tế các ngươi không nghỉ sao? Ngươi mới vừa huấn luyện trở về sao? Một thân mỏi mệt. Cũng không phải là sao, triển lệnh kỳ hôm nay huấn luyện vừa mới kết thúc, nhân tài từ bờ biển biên huyền nhai trèo lên đi lên liền gấp không chờ nổi đi tới bệnh của nàng phòng. 10 ngày trước Bọn họ một tổ người đang ở sân thể dục đối luyện thời điểm liền phát hiện liền xe jeep từ bên ngoài trực tiếp liền chạy đến này hậu cần chỗ bỏ neo. Kết thúc huấn luyện lúc sau hắn vốn định lại tìm huấn luyện viên hỏi điểm vấn đề khi lại bị báo cho sở hữu huấn luyện viên hiện tại đều đi mở họp đi. Sau này quân khu bố phòng tăng lên đến một bậc cảnh giới. Lúc ấy một đạo chiến hữu liền cứng lưỡi mà mời hắn đi hậu cần bộ nhìn xem. Nay vừa thấy, hắn liền rời không ra chân. Hậu căn bộ một gian văn phòng không biết khi nào đổi thành một gian phòng ngủ, bọn họ tới thời điểm đúng là đại môn mở ra, Hướng Lâm chuẩn bị giúp Lục Lam Phỉ điếu từng tí khi, thân cao nguyên nhân, triển lệnh kỳ liếc mắt một cái liền nhìn ra trên giường người kia là Lục Lam Phỉ. Nàng chống đỡ Hướng Lâm kia cổ lực lượng hắn đồng dạng quen thuộc, ở long giới cuối cùng một kích thời điểm nàng sợ bại ra thực lực liền mang theo loại này hơi thở. Phần 111. Ngoan ngoãn. Đó là cái gì quái vật? Triệu Hưu tiếp tục cứng lưỡi, tiếp theo đã bị Triển lệnh Kỳ một quyền đánh tới rồi một bên, khó hiểu bò lên thân thể, "Tiểu Triển, ngươi làm sao vậy?" Triển lệnh Kỳ chỉ là vài bước bước vào nhà ở, đối với đang chuẩn bị cưỡng chế cấp lục Lam phị thượng từng tí hộ sĩ si nói, "Đó là nàng phòng ngự lực lượng, ngươi là vô pháp thương tổn nàng chút nào, tạm thời liền như vậy đi." Hắn nhớ rõ lúc trước cầu cầu liền nói quá, có thần thức tu luyện giả là sẽ tự động khôi phục Từ nay mỗi ngày hạ huấn luyện trước tiên hắn liền sẽ đuổi tới nơi này, bôi các chiến hữu nói ngủ mỹ nhân ngồi trên một hai cái giờ, mỗi ngày hắn đều đang chờ đợi nàng mở cặp kia thân u con người. Nhan nhạn, Ôn Nhu nhìn hắn. Mà lúc này, ngay đôi mắt như nguyện mở, thân u vẫn cứ thân ù, nhưng bên trong bà quang lại là như vậy dẫn người say mê. Triển lệnh kỳ, ngươi phán đốc. Ân Triển lệnh kỳ hoàn hồn, ngươi không có việc gì đi. Không cần Lục Lam Phỉ nói, hắn tự phát ở đáy giường hạ dùng chân câu ra một đôi lông xù xù dép co tông ra tới, lại tiểu tâm tránh đi nàng thường chỗ, duỗi tay giữ chặt nàng khuỷu tay nhẹ nhàng đem nàng nâng dậy. Mặc tốt giày lúc sau, Triển Lệnh Kỳ vốn định lại giúp nàng luốt lướt tóc, nhưng nhìn đến chính mình đỏ lên giận tức, trán đầy màu nâu cái kén bàn tay, vẫn là nhút nhát. Chỉ phải ngây ngốc nhìn nàng gian nan dùng khuỷu tay đem sợi tóc hướng khuôn mặt bắt đi. Lục Lam Phỉ động động thân thể, Cảm giác trên người nguyên bản bị gió lốc tua nhỏ, thân thể thương chỗ không có gì đau đớn, biết chính mình trước mắt chính là trên tay thương chỗ tương đối nghiêm trọng, cũng không biết như thế nào cái nghiêm trọng pháp. Triển Lệnh Kỳ, 15 hảo ngày đó hàng không dân dụng máy bay hành khách gặp được loạn lưu sự tình ngươi biết không? Kết quả thế nào? Triển Lệnh Kỳ nghe vậy biết trong lòng ầm ầm suy đoán là thật, lập tức từ án thư trong ngăn kéo lấy ra một chồng hắn mấy ngày này bắt được báo chí về 15 hào hàng không dân dụng máy bay hành khách đưa tin tất cả đều bị hắn cẩn thận sửa sang lại tới rồi một chỗ, bao gồm chiếc mắt mạc danh biến mất trình báo. Nưu Thí thí thư viện. Biết Lục Lam Phỉ đôi tay không tiện, truyền lệnh kỳ làm nàng một lần nữa ngồi xuống ấm áp trên giường đi, hắn kéo một phên ghế dựa ngồi ở mép giường, đem báo chí một trường chương phóng tới nàng chăn thượng. Chậm rãi, hắn cũng không biết hắn là đang xem báo chí vẫn là đang xem chuyên chú Lục Lam Phỉ. Chỉ biết máy móc thay thế một trường trường hơi mỏng tràn giấy. Một trăm ba mươi tư muốn ăn tết. Hướng lâm bưng cháo đi vào phòng thời điểm liền thấy được triển lệnh kỳ cùng lục làm phỉ kêu ấm áp văn ý một màn. Không khỏi hiểu ý cười, nhẹ nhàng ở trên cửa đánh một tiếng. Xem hai người đều nghe tiếng xoay lại đây, khẽ cười nói, các người tiếp tục, ha ha, đều tuổi trẻ quá sao. Tiểu triển là đi nhà ăn ăn cơm vẫn là tại đây thuận tiện ăn, phỉ phỉ cơm chiều muốn văn bài phút. Làm quân y gì hãy giúp ngươi làm đơn giản kiểm tra, ngày mai cũng hảo giao báo cáo đi lên. Triển lệnh kỳ đứng lên làm quân y gì cầm huyết áp cái gì đó ngồi xuống mép rường, thanh âm cuối cùng mang theo một tiêu độ ấm, lục lam phỉ, ta đi ra ngoài ăn cơm đi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Theo sau đối quân y gì cùng hướng lâm thấp rộng nói thanh tạ liền đi nhanh biến mất ở cạnh cửa, lục lam phỉ dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, ai, vì cái gì ta đối hắn chính là không cảm giác đâu. Bác sĩ kiểm tra kết quả biểu hiện Lục Lam Phỉ hết thệ bình thường, chỉ là trên tay miệng vết thương còn cần một đoạn nhật tử mới có thể khôi phục, hắn còn dựa theo Lục Lam Phỉ thần tốc khôi phục tính toán, Lục Lam Phỉ đôi tay nếu muốn hủy đi băng gạc yêu cầu 20 ngày, nếu muốn có thể đơn giản sử dụng ít nhất 1 tháng, nếu muốn làm cầm bút lấy chiếc đũa yêu cầu 2 tháng, đến nơi để trọng vật nói ít nhất 1 năm 2 năm công phu đi. Lục Lam Phỉ đành phải nhận mệnh mà tiếp thu hướng Lâm Huy thực, làm vô dụng người rảnh rỗi. Nơi này là một mảnh an tĩnh an hòa, bên ngoài lại là bởi vì một cái lục lam phỉ, các quốc gia chi gian sóng ngầm kích động. Ở các quốc gia cơ quan tình báo bàn làm việc thượng đều bảy biện một phần văn kiện bí mật, bên trong công ty lục lam phỉ ở giữ được thành phố Thiên Minh cùng kéo túm ra phi cơ kia khoảnh khắc ghi hình. Cũng đều ở so đối người trước rõ ràng khuôn mặt cùng người sau mơ hồ kim sắc quang đoàn hay không là cùng cá nhân. Nhưng cũng đến nay không có quốc gia tình báo nhân viên dám nói này hai người là cùng người việc làm. Kế tiếp viêm hoàng bộ ngoại giao quan viên mục tử đồng liền mang theo chất ngữ lục làm phỉ tham dự sa quốc thống trị diễn đàn, quả nhiên rời đi tuyệt đại bộ phận người tầm mắt. Đối với nước ngoài truyền thông liên tiếp hỏi loạn lưu trải qua là lúc, viêm hoàng cũng là giống thật mà là giả thả không ít đạn khói làm người cân nhắc không ra. Nay một loạt cử động mang đến trực tiếp thích lợi đó là cùng em mở quốc. Hai nước chia đều sa quốc giếng dầu sản lượng, Cố gia cô chất thực vật dị năng cùng Mở Quốc mới phát khoa học kỹ thuật trực tiếp va chạm, cân sức ngang tài, phân biệt ở sa quốc thủ đô phụ cận trồng ra một rừng cây, bất quá đáng giá nhắc tới chính là viêm hoàng rừng, cây ở năm sau liền mới gặp quy mô, mà Mở Quốc rừng cây tuy nói cũng đã là thành hình nhưng đại lượng nông dược phun cùng dinh dưỡng tề ứng dụng lại làm sa người trong. Nước dân khổ không nói nổi, đây là lời phía sau Ở tiết âm lịch đêm trước, bộ ngoại giao cùng nông lâm nghiệp học viện đoàn người cuối cùng thuận lợi về nước, đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Ở nhìn đến nơi xa chuyên cơ trên trời tới Lục Lam Phỉ ngồi trên mục tử đồng chuyên dụng Hồng Kỳ tọa giá tuyệt trần mà đi lúc sau, Mã Tĩnh bịu môi mằng nói: "Này tỷ nhỏ thật không phải đồ vật, hưởng phý Cố Đại Soái ca như vậy quan tâm nàng, liền cái bóng dáng cũng không cho. Có phải hay không a, Cố Soái ca?" "Bất quá không phải ta nói ngươi, Như thế nào một chuyến xa quốc hành trình làm cho ngươi tiểu tụy như vậy? Tiểu Tâm khai giảng lúc sau những cái đó cô phấn, tan nát cõi lòng khắp nơi Nga. Cố Minh là bị người đỡ đi xuống phi cơ, nghe vậy nhíu mày lạnh nhạt nói, má tính ngươi ta liền không cần lại giả vợ giả vịt, ngươi sẽ không biết đi theo mục tử đồng bên người Lục Lam Phi, không đúng. Khách hàng tịnh, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất không cần vạch trần ta, bằng không ngươi liên tiếp gần nàng, cơ hội cũng sẽ không có. Không ngại cá chết lưới rách thử xem. Nói xong vấy vây cao cao dơ lên đôi ngựa biển nên ngang mà đi. Từ đầu trí cuối đỡ cô Minh người cũng chưa phát một lời, lúc này lại là nhịu như mày, nhìn chầm chầm mã tính bóng dáng như suy tư gì. Người mang cô cô về nhà đi thôi, ta không cần người bồi. Người nam nhân này nói được dễ nghe điểm là cô Minh Dượng, khó nghe điểm chính là Tray Lơ, ở xa quốc thời điểm liền bắt đầu vẫn luôn tùy ở cô Minh cô chất bên người bảo hộ. Suống việc cái thời điểm Cố Thanh có người hảo tâm đỡ hắn liền đành phải tới đỡ Cố Minh. Ta biết ngươi muốn đi tìm cái kia Lục Lam Phỉ, nhưng là thân thể của ngươi quan trọng, vẫn là trước cùng ngươi cô cô cùng nhau trở về núi Dưỡng Dưỡng đi khai giảng trở ra cũng không chậm. Dưỡng bệnh, cái này đơn giản, ngươi đưa ta đến tùy ý cư đi, ở đằng kia dưỡng bệnh hảo quá bất luận cái gì địa phương." Cố Minh cố chấp nói. "Làm hắn đi tùy ý cư đi, ngày mai Đừng trách tội cái kia đêm lá bạn. Cố Thanh bị một cái anh tuấn trung niên nam nhân đỡ hạ cầu than mạn, gật đầu đối nàng nam nhân nói nói. Cố Minh nhưng thật ra đánh hảo bản tính, ở tùy ý cư chính là nhanh nhất được đến Lục Lam Phỉ tin tức trước địa phương nhưng nàng lại không biết Lục Lam Phỉ còn ở Ly Thủ Đô xa xôi Đông Hải thị không ạp cang oa. Quân khu tiết âm lịch không có đặc biệt kỳ nghỉ cái này, bộ đội đặc chủng càng là liền thăm người thân già đều thiếu đến đáng thương. Duy nhất chính là ngươi huấn luyện nỗ lực lại nỗ lực, ở thí nghiệm trung đạt tiêu chuẩn nói sẽ có một ngày hoặc nửa ngày kỳ nghỉ, nếu không nữa thì ngươi liền hướng chết luyện, tựa như triển lệnh kỳ giống nhau, tranh thủ đem 1 năm đặt huấn áp thúc đến nửa năm thời gian. Ở quân khu này hơn 20 thiên thời gian, Lục Lam Phỉ Nhật Tử buồn đến khó chịu, chỉ là tay bị thương lại không thể gây trở ngại nàng khắp nơi loạn đi bộ, nàng từ ngày thứ 3 bắt đầu liền bồi một đám quan binh tham gia tới rồi nàng có thể làm huấn luyện giữa cũng vẫn luôn kiên trì cùng triển lệnh ký bọn họ cùng nhau thượng mỗi một ngày buổi tối hai cái giờ chính trị quân sự khóa, như vậy đã đuổi rồi thời gian lại học được không ít đồ vận. Hiệu quả là rõ ràng, hiện tại Lục Lam Phỉ trên người nhu nhược khí chất tiêu tán đến không ít, vẻ mặt kiên nghị càng thêm vài phần khí phách, người ta nói tướng từ tâm sinh, Lục Lam Phỉ tâm trí cũng là ở thiết huyết quân doanh bị gọi đến không hề do dự không quyết đoán. Đại niên 30 ngày đó là liên đội đại khảo nhật tử, Từ buổi sáng đến nửa đêm vẫn luôn là mật độ cao tập huấn cùng khảo hạch, này cũng không phải là Lục Lam Phỉ thích hứng, đang xem xong rồi leo núi lúc sau, nàng mang theo kinh ngạc cảm thán về tới phòng. Hướng Lâm đi rồi, nàng một người lặng lặng nằm ở trên giường, nhớ tới những cái đó báo chí suy đoán có chút bật cười, bị Mục Tử đồng an bài tại đây thùng sắt quân khu mới đầu vẫn là rất lạ hoang trách, đợi cho mấy ngày này thời sự chính trị khóa vừa lên, Nàng mới cảm thấy dị vãng xác thật là chính mình quá mức thiên chân. Dị năng sự tình chính là quan trừ một quốc gia cường thịnh, chính mình này thân dị năng đã là khắp nơi chú ý, Lục Lam Phỉ không khỏi muốn tìm cái địa phương trốn đi tính. Nghĩ vậy nhi, nàng theo bản năng ở trong bóng tối thấp giọng mắng một câu, chỉ biết trốn tránh người nhu nhược, lúc này nên hảo hảo tu luyện này đến thiên chi tạo hóa thần kỳ dị năng, làm những cái đó hoài ác ý tiến đến người tất cả đều sắt vụ mà về. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tiến vào Thư Hải, hiện giờ Thư Hải nơi trốn tràn ngập kim sắc, thần thức nhìn thấy thân ảnh của nàng xuất hiện, tất cả đều vui sướng đến hướng nàng dũng lại đây, lập tức giống như là đại ở lục gia hai lão trong ngực. "Ra ra mãi mãi, các ngươi cũng cảm thấy phỉ phỉ nên làm điểm cái gì, đúng không? Nay một thân dị năng nếu là mai một rất đáng tiếc gái chính là. Làm cái gì đâu? Sương Ba Võ Lâm, nhất thống giang hồ a." Long Thánh Giác nghịch ngẩm lời nói đột ngột vang lên. Thân Hải Phỉ Phỉ giáo chủ tổ cùng trời đất. Suy Lục Lam Phỉ bị hắn làm quấy điện ảnh đối bạch đậu đến cười, cảm ứng được Long Thánh Giác trạng thái đã là khôi phục đến không sai biệt lắm. "Long Thánh Giác, ngươi hảo sao?" "Đương nhiên hảo, Phỉ Phỉ, ngươi hiện tại liền đi Long giới hảo sao? Ta tưởng nhanh lên trở lại trong thân thể đi." Long Thánh Giác gấp không chờ nổi mà nói, cũng không biết hắn có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Ách mấy ngày nay lục lam phỉ sớm đã sáng tỏ nàng ở vào một cái cái gì hoàng cảnh, chỉ sợ thân ảnh của nàng một biến mất, liên đội một bậc cảnh báo liền sẽ kéo vang, sau đó toàn liền xúc động, khắp nơi tìm tòi. Chỉ là tưởng tượng cái kia quang cảnh đều cảm thấy đáng sợ, vẫn là chờ một chút đi, chờ ta ra cái này địa phương thì tốt rồi. Kêu đến khi nào à? Đây là chỗ nào? Người như thế nào sẽ ở chỗ này? Ta cảm giác cái này địa phương chính khí hào đủ. Còn có một cổ kỳ quái lực lượng bao phủ, không giống thần thức, không giống ma lực. Có phải hay không chính là cái kia ra đa? Nói đến ra đa long thánh giác kia phó thật cẩn thận thêm tiểu sinh hơi sợ bộ dáng lại lần nữa chọc cười lục làm phỉ. Đây là ở ta thức hải, nào bộ ra đa dò xét được đến ngươi. Long thánh giác rối tay ôm quá lục làm phỉ, đột nhiên cảm tính mà tới một câu, nhìn đến ngươi cười tan nơi này hảo hưng phấn, hảo muốn ôm ngươi thân. Ôm ngực. Lòng thánh giác hôn lên lục làm phỉ vưu mang theo miệng cười khoe miệng, còn ở hán giận lầm bầm, thần thức chính là khó chịu, cũng chưa cái gì cảm giác còn thoát không được quần áo. Tuy là như thế, hán vẫn cứ là giờ trò sờ đến vui vẻ vô cùng. 135 ven biển thành thị Đêm 30 buổi tối đại khảo có 3 người trước tiên kết nghiệp, triển lệnh kỳ làm một trong số đó được đến một quả chân quý kết nghiệp hơn trường. Nửa năm, chỉ tốn nửa năm thời gian. Liều mạng triển lệnh kỳ hoàn thành một năm chương trình học, kế tiếp 10 ngày kỳ nghỉ một quá có lẽ hắn liền sẽ bị phái đến nào đó đại nhân vật bên người làm bên người cảnh vệ viên. Bắt được huân chương trước tiên hắn liền chạy tới Lục Lam Phỉ phòng trước, y mắng phòng trong chỉ có một đều đều lâu dài tiếng hít thở, nhéo huân chương ở cửa đứng hồi lâu, trên người nước buồn mồ hôi ở đông đêm hóa thành băng thẳng tới sâu trong nội tâm. Không có nhìn thấy Lục Lam Phỉ mới nhớ tới hiện tại đã là buổi tối 10 giờ qua. Tân niên liền phải tới, trên người lạnh lẽo làm hắn nhiệt huyết xúc động tâm bình tĩnh xung, dưới, có chút may mắn hiện tại ban đêm, có chút may mắn Lục Lam Phỉ sớm miên. Hắn nghĩ tới kia hiếm lạ cổ quái long giới, còn có kia dính ở Lục Lam Phỉ bên người Long Thần đại nhân, hắn cạnh tranh tư bản còn kém rất nhiều. Nhớ lại Mục Lam Duệ năm đó tổng kết, đúng rồi, thích hợp Lục Lam Phỉ người là cái loại này yêu cầu nàng lại nhải, yêu cầu nàng chiếu cố người, như vậy nàng mới có thể cảm giác phong phú mới có bị yêu cầu tâm tình. Phần 112. Triển Lệnh Kỳ đứng yên thật lâu, lâu đến hắn cảm thấy cả người cứng đờ. Lúc này nghe được nơi xa các chiến hữu trong TV Tân Niên tiếng chuông gõ vàng, hắn môi nhẹ động, không tiếng động đối với cửa phòng nói, phì phì, Tân Niên vui sướng. Tiếp theo, xoay người đi nhanh rời đi. Trong phòng ngủ, Lục Lam Phỉ mở mắt, sâu kín thở dài một hơi, nhẹ giọng đối Thức Hải Long thánh rất nói, tình yêu thứ này Thật sự rất kỳ quái, tốt như vậy nam nhân vì cái gì ta thật sự không cảm giác. Bởi vì ngươi yêu ta sao? Các ngươi nhân loại không phải có câu nói cái gì? Gọi là ái yêu cầu lý do sao? Không cần, phỉ phỉ, không cần loạn muốn ngủ ngủ, ngoan a. Đại niên mùng 1, khó được ở mùa đông nhìn thấy cái ấm dương, Lục Lam Phỉ trên tay băng gạc đã hủy đi đi, bất quá sinh hoạt hằng ngày vẫn là yêu cầu người triều cố. Sáng sớm bị Hướng Lâm thu thập đến Thanh Thanh sẵn sàng, sàng, trang điểm thật sự thời thượng. Chiều dài thẳng tới đầu gối phương màu trắng áo lông áo khoác một kiện tu thân màu xanh biếc vải nỉ áo khoác, màu đen chỉ thêu lệ gìn, màu kaki hữu nhàn mao ủng, thật dài đầu tóc làm Hướng Lâm không biết ở địa phương nào tìm ván kẹp kéo đến thẳng tắp, tự nhiên đến giúp ở hai má, chỉ ở ngạch tê gấp một cây thủy tinh phát kẹp. Nay vẫn là ở quân khu lần đầu tiên chính thức ăn mặc, Hướng Thiên vì tránh cho lộn tới tay thượng băng gạc luôn là ăn mặc to rộng tay áo áo ngủ mặc dù đi ra ngoài tham gia chạy bộ này đó cũng bất quá là lại trồng lên một kiện xấu xấu quần áo khoác hướng thị như vậy có phải hay không có chút lòng trọng a ngoan ngoãn ngồi nhậm hướng lâm trang điểm lục lam phỉ nhìn đến nàng thế nhưng móc ra đồ trang điểm rốt cuộc có chút nhịn không được còn không có ăn mặc như vậy thời thượng quá cao trung nhiều nhất chính là giáo phục cùng dân tộc phục sức tới rồi thủ đô thời tiết vẫn luôn thử cấm áp vẫn luôn là một kiện hưu nhà áo trên Một cái áo màu đen vừa người quần jean, một đôi vải bạt giày bạt dày hoặc là đơn bì giày thu phụ, căn bản không có mặc quá cái gì cùng thời thượng dính dáng quần áo, giống nhau lấy đơn giản làm trọng. Một đầu tóc dài càng là không như thế nào xử lý, tất cả đều bị dùng để che đậy bớt. Hôm nay đại niên mừng một á tân niên tân khí tượng, đương nhiên phải hảo hảo trang điểm. Làn da của ngươi không tồi, ta chỉ là cho ngươi thêm điểm nhan sắc mà thôi, thoạt nhìn vui mừng đến nhiều. Y vào Lục Lam Phỉ sẽ không ra tay ngăn cản, Hướng Lâm Như nguyện mà giúp đỡ Lục Lam Phỉ vẽ một tầng màu tím nhạt mắt ảnh, tô lên thủy nhuận lượng sắc môi màu, vừa lòng ngó trái ngó phải. Lục Lam Phỉ xem nàng cầm một khối tiểu bàn chải dính màu hồng đào bột phấn liền chuẩn bị lại lần nữa ở chính mình trên mặt vẽ tranh, lập tức chạy nhanh lui ra phía sau một bước, được rồi, từ bỏ chỉ ở quân khu bên trong dạo, liền không cần lộng như vậy phức tạp, buổi tối lười đến vậy. Ai nha, Thêm chút ma hồng sẽ có vẻ tinh thần chút, phỉ phỉ, chỉ có lười nữ nhân không có xấu nữ nhân, ngươi đứng lại đừng núp ních, ta giúp ngươi thêm nữa một chút liền hảo. Hướng Lâm giống như là cái lang bà ngoại, trong tay cầm phấn bánh liền hướng Lục Lam Phỉ đuổi theo. Ở chung như vậy liền cũng biết Lục Lam Phỉ nhìn như đại nhân cực kỳ thanh lãnh, kỳ thật nội tâm nhiệt tình vô cùng. Không cần ngươi tưởng hóa trang liền chính minh họa, không cần kéo ta xuống nước, ở quân khu đóng lại cho ai xem a. "Nga, ta đã biết Lục Lam Phỉ thấy thế, vội vàng đứng dậy tiểu bước chạy vội cùng hướng Lâm vòng quanh băng ghế truy đuổi, chỉ lo nhìn hướng Lâm biến hồng khuôn mặt, không chú ý đâm vào một khối cương ngạnh trong lồng ngực, đâm cho đầu vai đau nhức, không khỏi kêu thảm một tiếng. Làm sao vậy?" Chạm vào xuống tay bị thương. Người đến là Triển Lệnh Kỳ, thật ra liền nghe thấy trong phòng đánh cưu thanh, mới vừa vừa vào cửa trong lồng ngực liền đâm vào Lục Lam Phỉ mềm ấm thân thể. Còn không, có tới kịp phạm vi này, tinh linh nhập hoài vui sướng liền nghe thấy nàng hô đau thanh âm, không khỏi sốt ruột đến túi đầu phụng quá nàng khuỵu tay kiểm tra. Không có việc gì, chỉ là lập tức dọa tới rồi. Lục Lam Phỉ rút về cánh tay cười nói, triển lệnh kỳ sớm như vậy, gì? Như thế nào an mặc tưởng phục? Một bộ cho đen sắc hưu nhàn vải nỉ áo gió mặc ở triển lệnh kỳ trên người hết sức đĩnh bạc, nhìn thấy hắn dưới chân màu đen quân dụng giày ra. Lục Lam Phỉ vẫn là có chút không nghĩ ra, cũng không biết là nàng dị năng lui bước vẫn là cái gì nguyên nhân. Ở cái này quân khu, nàng cảm giác lực xa xa lui bước, thường xuyên đều là người ta đi được rất gần mới có thể phát giác. Kỳ thật này không phải nàng thần thức lui bước, mà là cái này liên đội sở làm huấn luyện thật sự có chút phi người. Nơi này đi ra ngoài đặc chủng chiến sĩ, nhưng nói chính diện đối phó một dị năng giả không nói chơi, bởi vì tinh thần dị năng giả thân thể đó là chí mạng quyết tử. Thường thường ở dị năng còn ở vận hành hết sức liền sẽ bị động mau lẹ bộ đội đặc trùng nháy mắt hạ gục, tinh thần phương diện dị năng giả ở địa cầu trong hiện thực chỉ có thể chấp hành nào đó đặc thù sứ mệnh thời điểm. Sử dụng, chiến đấu chân chính lại là có chút dâu ria. Triển lệnh kỳ nghe được lục lam phỉ nói kinh ngạc nhìn mắt hướng lâm, nói, hướng tỉ không cùng ngươi nói. Lục lam phỉ kỳ quái nhìn hướng lâm che miệng hướng bên ngoài đi đến, nghe được nàng ẩn nhận ý cười mà nói, tiểu triển. Nàng liền tính giao cho ngươi, buổi chiều cho ta an toàn mang về liền hảo. Nàng có ý tứ gì? Lục Lam Phỉ ẩn ẩn có một tia cảm thấy, nhưng vẫn là không tin chính mình hảo vận khí. Ta sớm tại mấy ngày hôm trước liền cùng thượng cấp giúp ngươi xin đi ra ngoài, ngày hôm qua ta đại khảo tốt nghiệp, cái thứ nhất thực tiễn nhiệm vụ chính là bảo hộ ngươi một ngày thời gian. Triển Lệnh Kỳ mang theo một tia ý cười, làm lãnh lạnh khuôn mặt cuối cùng là xuất hiện ấm áp. Thật sự Chúc mừng ngươi kết nghiệp A, nghe nói buồn ngủ quá khó. Lục Lam Phỉ mắt sáng rực lên, bất quá này thật là một cái tin tức tốt, đó chính là có thể ra cửa đi một chút. Ơn, có thể. Triền lệnh kỳ đôi tay cắm ở túi quần, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến, nhìn như bất cận nhân tình, kỳ thật bước ra bước chân rất nhỏ, liền chờ Lục Lam Phỉ đổi kịp. Ra, vậy ngươi cũng chờ ta mang lên điểm tiền A, cấp, ruệ, ninh ninh, băng ngưng tuyết yêu dạ bọn họ mang điểm đặc sản, ngẫm lại giống như còn không ngừng này mấy người. Không cần mang, ta nơi này có mặt trên cấp 1 vật gói, tùy tiện ngươi mua. Triển Lệnh Kỳ vẫn là nhịn không được ra tay nhẹ ôm Lục Lam Phỉ, ngăn cản nàng hướng mép giường đi lấy tiền động tác. Nửa giờ lúc sau, Đông Hải thị Bách Hoa đại lâu hạ bãi đô xe bỏ neo một chiếc quân bài dị. Ngươi đều nói, nữ nhân là yêu nhất đi dạo phố. Xem ra thành không khinh người. Ngay cả Lục Lam Phỉ cũng không thể ngoại lệ, đương biết mục tử đồng âm thầm giúp nàng bắt được một số tiền khổng lồ khen thưởng lúc sau, nàng xem như yên tâm thượng triển lệnh kỳ ô tô. Hai cái giờ lúc sau, triển lệnh kỳ trên tay cơ bản không có chỗ trống, đồ vật nhưng thật ra không có gì đáng giá, bất quá là một ít thổ sản mà thôi, cũng không biết là Lục Lam Phỉ bị quan đến khó chịu vẫn là ở sinh tử chi gian lánh hội quá nhiều không tha, nàng hôm nay say mê vui chơi. Đôi tay cẩn thận giao điệp ở phía trước ngực, người lại lần nữa chui vào một gian trân châu cửa hàng. Khôn khéo chủ tiệm nhìn thấy như vậy một đôi tuấn nam mỹ nữ tổ hợp tới cửa, vội vàng đón nhận tiền đến, mỹ nữ hoang nghênh đi vào tiểu điếm, người đến xem này đó đều là thiên nhiên trân châu, nhà ta trân châu đều là ta ở tại con quạ làng trai thân thích đưa tới gửi bán, tuyệt đối chính tông. Con quạ làng trai biết đi, chỗ đó là nhất tới gần bờ biển một cái làng trai nhỏ cũng không phải là bãi biển du lịch khu, vớt đến trân châu chính là thiên nhiên hảo hạt châu. Thấy Lục Lam Phỉ rất có hứng thú ở quầy quan khán, chủ tiệm vội đối với nàng phía sau nhìn qua đáng thương đến cực điểm truyền lệnh ký hô, "Vị này xoài ca, người bạn gái như vậy xinh đẹp tuyển thượng mấy viên trân châu có thể hiện trường mài giũa thành trang sức, nếu không, ngươi hiện tại này ngồi ngồi, uống thượng một chén trà nóng, chờ nàng cẩn thận chọn chọn. Nay một đường tới đã là vô số chủ tiệm như vậy sưng hô, Lục Lam Phỉ cũng lười đến quản Long Thánh Giác kêu gào, càng không cùng chủ tiệm nhiều bịa giải, cái gì kêu càng bôi càng đen, nàng còn tính hiểu biết. Nhìn đến từng viên ngọc mà phát ra ánh bạch quang mang trân châu, Lục Lam Phỉ vẫn là có điểm tâm động, bất quá nàng không biết thật giả, cũng không dám luận mua, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn chằm chằm Triển Lệnh Kỳ. Triển Lệnh Kỳ, ngươi nhận thức trân châu sao? Cũng không biết Triển Lệnh Kỳ này nửa năm qua đến tụt cùng học cái gì. Vừa rồi một đường mua đồ vật thời điểm đều là lục lam phỉ bị chủ tiệm lừa dối đến không biết làm sao, liền phải xuống tay hết sức, triển lệnh kỳ gần một tám năm chắc nịch thân thể liền hướng nàng phía sau vừa đứng, báo ra cái con số, sau đó khóc khóc hỏi chủ tiệm, bán không. Lúc này, chủ tiệm giống nhau đều mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là không chút do dự liền sẽ lấy ra túi hàng hóa chuyên trở, tiềm tàng ý tư chính là thứ này chính là cái này giá, kiếm được đã là không nhiều lắm. Triển Lệnh Kỳ đáy mắt hiện lên một tia ý cười, thầm nghĩ, nếu là thời gian vẫn luôn dừng lại thật tốt. Đứng lên đi vào lục lam phỉ phía sau nhìn kỹ xem nàng chỉ trân châu, nhíu mày hỏi, ngươi chuẩn bị mua tới làm cái gì? Ta ngươi, phòng ngủ nữ sinh một người một bộ hoa hai. Kế tiếp Triển Lệnh Kỳ liền tiếp tục phát huy Hàn Đông Lạnh Mặc cả hiệu ứng, Thức Mao liền nói hảo sinh ý, trên đường cũng không biết chủ tiệm cái gì nguyên nhân, ngẫu nhiên sẽ nhìn những cửa hàng bên ngoài lóe thần. Lục Lam Phỉ cùng triển lệnh kỳ xem qua đi, cửa chỉ có hai cái mặt mày xanh sao thiếu niên ở nhìn xung quanh, nhưng nhìn kỳ hai người nhìn xung quanh mục tiêu là cửa hàng chủ nhân, cũng liền không đi để ý nhiều. Mua năm phó hoa thai lúc sau, Lục Lam Phỉ cuối cùng thấy được nàng cảm thấy hương thú một viên cực đại dị dạng chân trâu, hạt trâu không phải tròn xoe, mang theo kỳ quái độ cung, bộ dáng nhìn kỳ xem có điểm cùng loại y y hề na nãi nãi thật lâu trước kia từng có mặt dây không nhớ rõ bộ dáng, chỉ nhớ rõ là bạc trước, đường công tử Mỹ, nhưng cuối cùng bắt được chấn trên đổi tiền đi. Mua cái này chân châu thời điểm, chủ tiệm thất thần thời gian càng nhiều, nói ra giá cả triển lệnh kỳ căn bản là không trả giá liền bao lên. Thừa dịp chủ tiệm làm hoa thai khẽ hở, Lục Lam Phỉ làm triển lệnh kỳ cầm chân châu cho chính mình thưởng thức thật lâu, nàng đối chân châu mê muội, triển lệnh kỳ đối nàng biểu tình mê muội. Hai người cũng chưa nhìn đến bên ngoài thiếu niên ở nhìn đến trân châu bị bán cho bọn họ lúc sau biểu tình cũng thay đổi. 136 con quạ lãng trại. Húp thật sự không cần ta giúp ngươi thu. Triển lệnh kỳ hai tay tuy nói đôi tay treo đầy các màu túi, nhưng vẫn là rất có phong độ hỏi Lục Lam Phỉ một câu. Lục Lam Phỉ trên cổ tay treo một cái tinh xảo cái túi nhỏ, bên trong đúng là kia viên nàng coi trọng đại trân châu. Nghe vậy nhìn xem bên người đã đôi tay nhìn không tới khe hở triển lệnh kỳ, ngựa ngùng cười cười, vẫn là ta chính mình cầm đi, cũng không mệt người. Triển lệnh kỳ cũng không nói thêm cái gì, thấy Lục Lam Phỉ từ ấm áp cửa hàng ra tới lúc sau có chút co rúm lại, đem một bàn tay túi phóng tới trên mặt đất, giúp nàng lôi kéo vào áo. Liên ở ngay lúc này, hai người bên người đột nhiên vụt ra một đạo thân ảnh, xả Lục Lam Phỉ trên tay túi liền bắt đầu chạy, hắn tốc độ thực mau. Mau đến hai người cảm thấy không đúng thời điểm đã kéo xuống túi giấy, túi giấy quải thẳng lật quá lục lam phỉ ngón tay cái, mang đến một cổ xuyên tim đau đớn. A, đau. Nói cũng kỳ quái, ở khẩn cấp trạng huống thời điểm bị lật đến cốt nhục chi liệt đều cắn răng không kêu ra một tiếng, nhưng hiện tại bất quá là bị cỏ tới rồi một chút lại là cảm giác này đau ý như là muốn thâm nhập cốt tủy dường như. Triển lệnh kỳ vốn dĩ đã ở trước tiên bắt lấy đoạt bao người. Nghe được nàng hô đau thanh âm lại là theo bản năng trong tay buông lỏng, cái kia ở chân châu cửa tiệm không ngừng nhìn xung quanh thiếu niên thân ảnh liền biến mất ở đám người bên trong. Đụng tới tay bị thương, yêu cầu đi bệnh viện sao? Triển lệnh Kỳ sắc mặt đông lạnh, không dự đoán được chính mình liền ở Lục Lam Phỉ bên người cũng sẽ phát sinh loại chuyện này, trước đó căn bản liền một tia báo động cũng không có, đại khái là chỉ lo xem Lục Lam Phỉ khó được nhẹ nhàng miệng cười mà hạ thấp hắn làm bảo tiêu cảnh rất tính tai thương nhưng thật ra không có gì đại sự, đau qua thì tốt rồi, nhưng kia viên Trân Châu Lục Lam Phỉ có chút đáng tiếc. Vừa rồi chúng ta ở kia Trân Châu cửa hàng thời điểm ta xem chủ tiệm không ngừng xem hai người kia chúng ta đi hỏi một chút. Triển Lệnh kỳ xách lên bên chân túi, cùng Lục Lam Phỉ cùng nhau về tới cửa hàng. Cửa hàng chủ nhân đại khái là ở trong tiệm thấy được bọn họ bị đoạt toàn quá trình, thấy hai người phản thân vào tiệm, sắc mặt rất là khó coi. Phân phó người phục vụ cấp 2 người bưng trà đổ nước, hắn ta xoa xoa đôi tay, vội vàng nói, "Chuyện này thật sự cùng ta không có gì quan hệ, các ngươi có thể hay không không cần phiên Dương." Triển Lệnh Kỳ không nói lời nào, liền như vậy nhìn hắn, không khí lập tức đông lạnh xuống dưới. Phần 113. Phạm La Khai cửa hàng người sợ nhất trọng phải kiện Tụng Thiên Thoái chủ tiệm lúc này, nóng lòng trích thành quan hệ. Đành phải nhận mệnh liền nói mang viết đến nói rõ hai cái thiếu niên cho ở Triển Lệnh Kỳ nhìn mắt địa chỉ, con quạ làng trại. Mà chỗ vị trí ở trong đầu lại là không có chút nào ấn tượng. Ngươi cùng chúng ta cùng đi." Triển Lệnh Kỳ lạnh lùng nói, "Kia hai người cái gì đều không đoạn, cố tình đoạt kia viên ở người kia vừa mới mua được trân châu, cùng ngươi thoát không được cái gì căn hệ. Vừa rồi ở trong tiệm phó xong tiền tiền bao đều còn hảo hảo suy ở lục lam phỉ vải nỉ áo khoác trong túi." Thậm chí tiền bao một góc đều còn lộ ở bên ngoài, mà kia hai đứa nhỏ chỉ đoạt trân châu lại xá tiền bao không màng, nơi này khẳng định có huyền cơ, hẳn là cùng kia viên trân châu có quan hệ. Xử lý những việc này, triển lệnh kỳ có thể không thông qua địa phương cục cảnh sát, nhưng nếu muốn biết ngọn nguồn nói cái này chủ tiệm thị phi đi không thể. Đông Lạnh nghiêm túc mặt mày làm chủ tiệm cự tuyệt lời nói tạm ở bên miệng không dám nói ra, suy sụp thở dài một hơi đi theo hai người ra cửa. Trở thấy rõ triển lệnh kỳ hai người xe lúc sau, chủ tiệm hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng càng thêm thấp thỏm lên. Một đường trên xe ba người đều không có nói chuyện, triển lệnh kỳ sắc mặt lạnh lùng, nhíu chặt mày rậm cùng nhấp thành thẳng tắp môi mỏng tỏ rõ hắn phẫn nộ, bên môi một cái nho nhỏ vết sẹo làm cả khuôn mặt thoạt nhìn bằng thêm vài phần sắc khí. Hắn là lòng tự trọng bị thương, lần đầu tiên nhiệm vụ liền nháo ra chuyện như vậy, hắn thực tức giận. Liên quan Toàn bộ trong xe cũng tràn ngập khí lạnh chủ tiệm ngồi ở ghế sau, đôi tay hợp cái, cũng không biết ở cầu nguyện cái gì tóm lại sắc mặt thực hôi bại khó coi. Không nghĩ tới con quạ thôn vị trí thế, nhưng xuyên qua xem như Đông Hải nhất hiểu lánh quân khu, con đường bắt đầu trở nên gập ghềnh bất bình lên, cũng may quân dụng Jeep tính năng là nhất đỉnh nhất cường, truyền lệnh kỳ lái xe kỹ thuật cũng không kiên nhẫn. 2 mét tới khoan lầy lội trên đường còn có không ít băng lăng. Chủ tiệm người giờ phút này đã chỉ lo lo kéo xe đỉnh tay vịn quên mất trong lòng lo lắng sự tình, xem một bên biển rộng một bên huyên ngay nhỏ hẹp con đường, trong lòng tràn ngập hối hận, cũng không biết là hối hận đi theo đi như vậy một chuyến, vẫn là hối hận không nên ham cái này đại khách hàng bán kia viên dị dạng trân châu. Lục Lam Phỉ bị triển lệnh kỳ dùng đai an toàn cố định ở trên ghế phụ mặt tuy nói lộ trình sốc nhẹ, cũng may nàng còn không có cái gì đại cảm giác nhìn chằm chằm triển lệnh kỳ nghiêm túc trên mặt. Trưởng từ bỏ truy hồi Trân Châu lời nói lại là khó có thể xuất khẩu. Xe tiến lên nửa giờ lúc sau theo chủ tiệm chỉ điểm, ba người không thể không xuống xe đi bộ, cũng may lục Lam Phỉ đi quán đường núi, ở quân khu cũng rèn luyện ra một bộ hô hấp phương pháp, đi lên cả biệt giờ cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Rốt cuộc ở đi bộ nửa giờ sau lại tới rồi một chỗ trống trải bãi biển, quái thạch đá lởm trầm bờ biển biên chống đá phá toé lưới đánh cá. Như vậy lênh thời tiết còn có năm sáu cái trai trai hải tử để chân trần dẫn theo thùng nước ở bờ biển tuần thôi, nhìn dáng vẻ là muốn tìm điểm cá tôm vỏ sò linh tinh độ vận. Bãi biển thượng giải rác phân bố bảy tám đống phang úp, tất cả đều mang theo rất nát tri ý chủ tiệm thở dài một hơi, chỉ vào còn tính hoàn hảo căn nhà kia nói, "Cái kia chính là kia hai đứa nhỏ ra, chúng ta tới thật mau, phòng trường bọn họ đều còn không có trở về." Nói xong, Chủ tiệm cầu xin ánh mắt nhìn về phía Triển Lệnh Kỳ, "Ta đã mang các ngươi đến nơi này, có thể hay không làm ta đi về trước? Các ngươi mua kia viên trân châu tiền ta trả lại cho các ngươi hảo, hoặc là ta lại bồi thường các ngươi điểm." Nói, hắn liền tính toán ở trong túi bỏ tiền, Lục Lam Phỉ cùng Triển Lệnh Kỳ liếc nhau, lại lần nữa xác định cái này chủ tiệm có vấn đề. Triển Lệnh Kỳ trọng tay một túm, chủ tiệm gầy yếu thân thể liền bị hắn đẩy ở phía trước. Chỉ cần sự tình thật sự cùng thể quan hệ, chúng ta sẽ không lại tìm ngươi phiền toái." Lục Lam Phỉ xem chủ tiệm khổ thân sắc cùng nơi xa bắt đầu hướng bên này tập kết thiếu nam thiếu nữ nhóm, nhưng thần nghe được bọn họ ở sôi nổi nghị luận cái gì. Long Dạ hiểm độc lão bản như thế nào tới? Phong Ca Ca bọn họ không ở, làm sao bây giờ a? Mặc kệ, chúng ta đi đuổi đi hắn, án trộm, trộm đi Phong Gia Gia đại trân châu. Phong Ca Ca không phải đi tìm hắn sao? Như thế nào không thấy người? Xem ra, cái này chủ tiệm thật đúng là không vô tội. Mặc dù là bãi biển thượng tương đối hoàn hảo, nhà gỗ từ lúc này cũng có chút gió lửa, trong phòng thực loạn có một củ ập vào trước mặt ngồi cá nhi, lúc này hầu chỉ có một vị đầu bạc lão nhân ở trong phòng ngồi, trước mặt là một thốc đen tối đống lửa, đống lửa thắt cổ một phen nhìn không ra màu gốc gấm đồng. Có khách nhân. Lão nhân phần đầu nhẹ nhàng chuyển hướng cửa, vận dục ánh mắt không có tiêu cực. Nguyên lai là cái người mù. Mấy cái thiếu niên trông được lên khá lớn một nữ hài tử nhẹ nhàng đi đến lão nhân bên người, vào vào đống lửa, làm mặt trên ánh lửa rõ ràng một ít, nói: "Da da, là trong thành Nghiêm Ngũ Thúc cùng hai cái xa lạ ca ca tí tí." Nghiêm năm. Lão nhân đột nhiên run run bàn tay to bắt bên người quải trượng liền hướng cửa ném tới biểu tình xúc động phẫn nộ, người cái bạch nhãn lan ra hỏa còn có mặt núi tới. Ta cuối cùng biết ngươi cái gọi là chiếu cố là vì cái gì tới. Lan, cút cho ta. Chủ tiệm nhìn đến Triển Lệnh Kỳ giơ tay chặn đứng quầy trượng, thở ra một hơi, đáp đúng đối Triển Lệnh Kỳ nói, "Ngươi xem, ta nói ta đi về trước đi." Hắn trong mắt luận chuyện, vừa thấy chính là trột dạ biểu hiện, lúc này cũng sẽ không làm hắn dễ dàng bức ra. Lục Lam Phỉ biết Triển Lệnh Kỳ sẽ không chủ động nói cái gì lời nói, đành phải đi phía trước một bước ôn nhu đối lão nhân nói, Lão gia gia ngài đừng đợi, chúng ta không phải cùng cái này Nghiêm lão bản một đạo. Chỉ là nghe Nghiêm lão bản nói hắn bán trân châu đều là xuất từ cái này con quạ làng trại, ta thực thích trân châu, khiến cho hắn mang chúng ta đến xem các ngươi còn có sao. Các ngươi ra cái gì giá? Lão nhân đại khái là bị Lục Lam Phỉ ôn nhu miệng lưỡi đả động ngữ khí có chút hòa hoãn, một lần nữa ngồi trở lại vị trí. Nếu là cùng này Nghiêm năm một dạng lừa gạt chúng ta già già, Trẻ trẻ vẫn là nhân lúc còn sớm tránh ra chút. Lục Lam phỉ dựa theo mua giới nói một cái giá, lão nhân cùng một đám các thiếu niên sắc mặt toàn thay đổi, lão nhân trong mắt đột nhiên trào ra hai hàng nước mắt, khóc cười đối đã mặt như màu đất nghiêm nam mắng. Ngươi cái sát ngàn đao nghiêm nam, ngươi không sợ buổi tối con quạ thôn đàn ông nhóm đến nhà ngươi tìm người tính sổ sao? Cái gì chân châu kinh tế đình trệ, bọn nhỏ vớt đến hạt châu chỉ có thể là phế vật. Hiểu Hải nói ngươi gạt chúng ta tiền. Ta còn tấu đứa nhỏ này một đốn, ngươi trộn đi Tiểu Hải Ba để lại cho ta cuối cùng một viên đại hạt châu ta cũng coi như, nguyên lai like ngươi vẫn luôn chiếu cố thế, nhưng là cái dạng này. Ngươi lương tâm bị cẩu ăn sao? Triển Lệnh Kỳ nhìn thấy lão nhân kích động thành cái dạng này không cấm đạp chủ tiệm một chân, chỉ cần nghe như vậy một chút, hắn cùng Lục Lam Phỉ đã nghe ra tới đại khái, cái này tiêu nghiêm năm chân châu chủ tiệm thật không phải đồ vật. Bên ngoài xe máy ống khói rách nát thanh âm vang lên ra ra. "Ra ra, ta đem này viên trân châu lấy về tới." Thiếu niên thanh niên đột nhiên y bắt, ánh mắt sợ hãi mà nhìn về phía Lục Lam Phỉ cùng Triển Lệnh Kỳ, truyền hướng chủ tiệm thời điểm tắc thành thật sâu cừu hận, đột nhiên nhặt lên trên mặt đất quải trượng liền hướng về phía Nghiêm Năm trên người đánh tới. Triển Lệnh Kỳ lôi kéo Lục Lam Phỉ lui ra phía sau một bước, nhẩm ghê yếu Nghiêm Năm bị giận cực bùng nổ thiếu niên thật mạnh gõ một côn. Nghiêm Năm kêu lên đau đớn. Thiếu niên còn đãi lại đánh mắt mù lao nhân đã có điều cảm thấy trầm giọng nói, tiểu hải dừng tay. Ngươi đang làm gì? Ra ra, hắn gạt chúng ta hắn vẫn luôn ở gạt chúng ta. Này chuyện gì xảy ra? Các ngươi có thể ngồi xuống nói cho chúng ta nghe một chút sao? Xem có thể hay không giúp đỡ các ngươi cái gì? Lục Lam phỉ ý bảo triển lệnh kỳ ngăn lại thiếu niên. Hai người cũng tiếp nhận trước hết cái kia thiếu nữ trong tay ghế gâu ngồi xuống đống lửa bên cạnh. Nếu gặp vậy thật sự không có biện pháp làm được đạm nhiên xoay người. Đây là một cái cũ kỹ nhưng lại chân thật phát sinh ở thời đại này chuyện xưa. Thôn này đó hộ gia đình kỳ thật cũng không phải thuộc về viêm hoàng người trong nước, đều là thượng mấy lượng đại từ hải kia một bên nhập cư trái phép tới, những người này không dám đi được quá xa, tin tức cực độ bế tắc. Đến bây giờ những người này không có thân phận chứng, bọn nhỏ giáo dục này đó đều là trong thôn lão nhân nhiều thế hệ truyền xuống tới. Quan quạ làng chài bản thân cũng chỉ có thiếu thiếu mười mấy người nhà, tiếp theo lại lục tục có mấy nhà cháng lá gan dọn vào trong thành, từ đây âm tín toàn vô. Dư lại nhân gia cũng liền ai cũng không dám dễ dàng vào thành. 4 năm trước, trong thôn chỉ có 7 cái cháng niên nam nhân ra biển đánh cá vừa đi không về lúc sau, dư lại 7, 8 người nhà cũng rách nát. Lệnh nhân sinh khí chính là nam nhân sau khi chết, trong thôn ba bốn nữ nhân cũng bởi vì không có đường sống, kết bạn thoát đi nơi này chỉ để lại bốn vị lão nhân cùng này bảy người nhà Tang cô. Chính là ở ngay lúc này, tự cho là y cảm mình quy nghiêm nam xuất hiện, nhìn đến bọn nhỏ trêu chọc khi vớt lên trân châu, một cái dấu trời qua biển kế hoạch liền sinh ra. Hắn yêu cầu bọn nhỏ vớt trân châu ở hắn chô đó đổi lấy sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đương nhiên, cái này ra sao? Liên tùy ý hắn phát huy. Trước đó vài ngày hắn hồi thôn thời điểm ở mắt mù lão nhân ra đãi một bữa trưa rồi đi sau, Mắt mù lão nhân liền phát hiện trong nhà một viên trân châu không thấy. Nay viên trân châu tuy nói không biết giá cả, nhưng lại là lão nhân nhi tử cuối cùng một lần xuống biển tìm được, vẫn luôn là lão nhân một cái niệm tưởng. Nhìn đến lão nhân bi thường, Hiếu Thuận tôn tử Phong Tiểu Hải liền mang theo một cái tiểu đồng bọn lần đầu tiên bước ra con quạ làng trại, tìm được rồi nghiêm năm nơi cửa hàng. Vì thế liền có đoạt châu một màn. 137 mạc danh bất an. Ta không gạt người. Bọn họ một đám người nếu là xuất hiện ở bên ngoài nói sẽ bị trục xuất hồi, hải bên kia đã không có bọn họ sinh tồn không gian, ta cũng bọn họ ăn uống, cũng bọn họ sinh hoạt, ta không có sai. Ta không sai. Nghiêm năm đột nhiên tới kích động đánh vỡ mắt mù lão nhân kể chuyện xưa yên lặng không khí, hắn không ngừng mà công bố chính mình không có sai, một câu tiếp một câu, một câu so một câu ngữ khí kiên định. Lúc ban đầu 2 năm hắn trong lòng đích xác trang đối đồng bào thương hại chi tâm, Nhưng 2 năm trước, hắn nguyên bản sinh ý thất bại, bệnh cuối cùng một lần giúp con quạ làng trai người đưa gạo thóc tư tưởng chuẩn bị tiến đến thôn ghi. Phong Tiểu Hải chờ hai tử tử trong biển trở về, nhìn đến thân thiết nghiêm ngũ thúc đã trở lại, tất cả đều vây đi lên dâng lên chính mình mới từ trong biển vớt đi lên trân châu. Ngày đó Hải tử ngày thường trừ bỏ đi theo trong thôn lão nhân học tập các hạng sinh hoạt kỹ năng ngoại, duy nhất tiêu khiển chỉ sợ cũng là ở trong biển chơi đùa. Nghiêm năm nhìn đến trước mắt tay nhỏ bên trong phòng hối nhuận Trân Châu, lần đầu tiên xem kỹ chính mình ngày xưa không dám buộc trợ giúp hay không quá mức với Ngô Si. Nhìn đến này ở trên thị trường giá cả không thấp hoang dại Trân Châu, hắn tựa như ở tuyệt vọng nhìn thấy thương cơ, cầm Trân Châu thay đổi đệ nhất thùng xoay người kim. 2 năm tới, cũng coi như tích góp không ít thân gia, tiền tài khiến người điên cuồng, khiến người sa đọa, mấy năm nay gian Hắn dần dần chặt đứt phong tiểu hải đám người rục ra ngoài tâm tư, bắt đầu chân chính không chế nơi này gián mua yêu ớt. Trân châu giá cả càng là bị hắn một áp nhâm áp. Nhưng theo thời gian trôi đi, chỉ biết đòi lấy không biết gieo chồng bọn nhỏ có thể đi hải vực đã không coi trân châu bong dáng, liền vỏ so cũng bị bọn họ vứt cái sách sẽ, gần mấy tháng qua càng là liền một viên trân châu cũng không giao ra đây. Vương Nghiêm năm liền ở ngay lúc này phát hiện Phong gia gia đại trân châu đã bị ích lợi che giấu hai mắt hắn ỉ vào Phong gia gia hai mắt đã minh, thuận tay trộm din này viên từ lúc chào đời tới nay gặp qua lớn nhất một viên trân châu. Về nhà sau mới phát hiện lại viên trân châu cũng bán không đến cái gì giá cao tiền, thiên nhiên dị dạng ngược lại làm vô số chuyên gia chỉ ra và xác nhận là một viên nhân tạo giả châu. Hắn lại không biết cẩn thận Phong tiểu Hải đã theo dấu vết để lại đi tới Đông Hải thị thị nội. Triển lệnh kỳ cùng Lục Lam Phỉ vào tiệm mua Trần Châu, thời điểm đúng là hai cái thiếu niên tới là lúc, bọn họ nhìn xung quanh bị nghiêm nam thấy, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là chính mình nhìn lầm người, cũng liền không có nghĩ nhiều. Nhưng ngay sau đó Lục Lam Phỉ Trần Châu bị đoạt, hắn trừ bỏ sợ với Triển lệnh kỳ sắc mặt, hơn nữa hắn cũng tưởng chứng thực một chút hai đứa nhỏ hay không thật sự chính là con quạ lảng trại người, thuận thế liền mang theo hai người tiến đến. Bất quá hắn hiển nhiên sai đánh giá Lục Lam Phỉ cùng Triển Lệnh Kỳ hai người thân phận, hắn chỉ cho rằng hai người là kia gia cảnh hậu đãi con nhà giàu ra cửa du ngoạn nhi, như vậy hắn nhưng thật ra có rất nhiều lý do khuyên hồi hai người, nhưng nhìn đến Triển Lệnh Kỳ xe hắn liền cảm thấy không ổn, lại tưởng thoát thân đã là khó càng thêm khó. Phần 114. Hiện tại chân tướng bày ở trước mặt mọi người, nhất thời đều không có nói chuyện, ngoài phòng hô hô tiếng gió thổi qua. Phòng trong không biết là ai bụng phát ra lộc cục khá nghi thanh. Triển lệnh kỳ nhìn hạ thời gian phòng trong ánh sáng có chút ám trầm, nhưng thật ra không biết đã là chính ngọ thời gian. Tiểu Hải, cấp khách nhân làm điểm ăn đi. Lão nhân tiêu điều mà thở dài, mỗi người đều biết, đôi mắt tản tật người ngược lại tâm tư sẽ thanh minh rất nhiều. Hán Đại Khải đã biết Lục Lam Phỉ cùng Triển lệnh kỳ đến nơi đây nguyên ý đều không phải là mua Hà Châu, bằng không nghiêm năm sẽ không như vậy có dấu lại những người già rồi, rất nhiều chuyện hắn không nghĩ nói thêm nữa. Trở Phong tiểu rong biển một đám hài tử sau khi ra ngoài, thật sâu thở dài. "Nghiêm năm, mấy năm nay ngươi cầm đi Trân Châu cũng không ít ta lão nhân cũng không hai năm đường sống, ta chỉ cần ngươi có thể tiếp tục hỗ trợ chăm sóc mấy đám hài tử." Phong thúc, mấy năm nay sinh ý không hảo làm a Nghiêm năm lời nói mới ra khẩu liền phát hiện liền thần sắc vẫn luôn nhàn nhạt lục lam phỉ xem hắn ánh mắt cũng có chút không tốt, co rúm lại hạ Thật sự, ta cũng nghĩ tới làm tiểu hại bọn họ ra cửa công tác. Nhưng này đó hài tử không có hộ khẩu, tuổi cũng quá nhỏ a, lớn nhất tiểu hại đều còn không có 17, có thể làm cái gì? Này không phải hại hắn sao? Nếu là cấp 8 hài tử mua hộ khẩu, ta Nhà ta kia khẩu tử còn không chỉ định như thế nào lăn lộn ta đâu. Ta không cũng thật sự không có biện pháp sao? Ngươi không nghĩ tới tìm chính phủ? Triển Lệnh Kỳ lạnh nhạt nói. Nghe tôi à, bọn họ vừa ra đi liền sẽ bị điều về, nhưng những người này hiện tại về nước, còn không phải chỉ có đường chết một cái. Ngày hôm qua đều còn nhìn quốc tế tin tức, ít quốc đang ở nội chiến con quạ thôn, những người này quê nhà đúng là làm giảm sóc mảnh đất Đại Đông Hà hai bờ sông. Niệm năm cũng có hắn khổ sở, này đó hài tử thân phận quá mức xấu hổ. Có thể vẫn luôn cung đến bây giờ này, trình độ xác thật đã có tận tình tận nghĩa thái độ, hắn trong lòng khổ, nhưng thật ra khổ chỉ là thật sự không có quá nhiều ấy nãy. Bên ngoài gió biển càng lúc càng lớn, mắt mù lão nhân vươn đầu lưi liếm liếm dính trên mặt gió biển mang đến mùi tanh y, nghi nói: "Này hướng gió như thế nào không đúng a? Ngay mùa đông phong như thế nào còn hướng đất liền quắc? Ai trời sinh dị tựa a?" Ngay sau đó trở lại chính nói đến đề tài, cũng không biết ta đã chết lúc sau này, đó hải tử có thể thế nào. Một câu như là hỏi chính mình cũng như là hỏi ở đây Lục Lam Phỉ đám người. Đúng vậy, này đó hài tử thật đúng là yêu cầu tìm một chỗ giàn xếp. Lớn nhất 17 không đến, nhỏ nhất 10 tuổi này, đó hài tử không thượng quá học phòng tới xã hội thượng chính là cái nặng, đưa đến viện phúc lợi cũng không phải biện pháp, lớn như vậy người cũng không thích hợp bị ai nhận thôi. Niệm năm đều còn tính không lợi dụng này, đó hài tử đi làm cái gì chuyện xấu chỉ là áp bức bọn họ sức lao động mà thôi. Lục Lam Phỉ đang nghĩ ngợi tới, thứ Hải lại là vang lên nhàn nhạt trêu chọc ném tới rồi long giới tính miễn cho ngươi phiền lòng, ta đau lòng. Lục Lam Phỉ đương nhiên một ngụm phủ quyết cầm cái này đề nghị, nhưng những lời này lại là ở nàng không tự biết trong tiềm thức mặt khai một phiến cửa sổ. Sự tinh chỉ có thể tạm thời trước như vậy, Lục Lam Phỉ cùng triển lệnh kỳ phải chờ tới hồi quân khu lúc sau mới có thể tìm được cái biện pháp gì tới trợ giúp vị này Báo Kinh Phong xương lão nhân. Lý Triển lệnh khi nhận được nhiệm vụ hoàn toàn rời đi quân khu Nhật tử từng ngày tiếp cận, hắn nhưng thật ra vẫn luôn nhìn không ra tới nỗi buồn ly biệt cùng không. Mấy ngày nay bọn họ lục tục giúp con quạ làng trại lão nhân Hải tử tặng không ít mùa đông nu yếu phẩm đi. Lục Lam Phỉ cũng khuyên quá lão nhân dọn đến bên ngoài giao thông phương tiện điểm địa phương tới trụ, bất đắc dĩ bị lão nhân lời nói cự tuyệt. Kia tám hài tử cũng đều không muốn nhà mình lão nhân đi ra phong bế hoàn cảnh. Chỉ có Phong Tiểu Hải lén bất đắc dĩ lại thương tâm đối Lục Lam Phỉ nói lời nói thật. Lúc trước trong thôn bảy cái nam nhân gia biển thời điểm đã từng liền ở căn nhà kia, Phong gia gia đáp ứng rồi bọn họ sẽ chiếu cố hảo các gia hài tử, chờ bọn họ thắng lợi trở về, cho nên lão nhân này nhất đẳng chính là 4 năm, nhìn dáng vẻ còn sẽ tiếp tục chờ đãi đi xuống. Ai? Lục Lam Phỉ nặng nề mà thở dài một hơi, giơ lấy hướng Lâm trêu đùa. Phỉ phỉ ở thở dài hay là suy nghĩ hậu thiên tiểu chiến suất ngũ sự tình. Lo lắng hắn không biết phân đến địa phương nào công tác. Lục Lam Phỉ ngẩng người, không nói chuyện. Nàng chính mình cũng phát giác nàng hiện tại cảm xúc hóa thực dễ dàng biểu lộ với ngoại, Triều Long Thánh Giác theo như lời chính là tính cách cùng biểu tượng rốt cuộc trầm dãi hòa hợp nhất thể. Nhớ tới Long Thánh Giác, Lục Lam Phỉ lộ ra một cái nhợt nhạt mê ly tươi cười. Này đó thời gian ở Thức Hải cùng hắn Liêu đến càng nhiều càng cảm thấy người này thật là giấy trắng, không tránh được lại dạy hắn rất nhiều đồ vật, còn không ngừng mà báo cho hắn về sau có cái gì không hiểu đến trực tiếp hỏi nàng, ngàn vạn không cần lại đi trên mạng hồ đua loạn tấu. Này có lẽ cũng là nàng gần nhất mấy ngày tươi cười tăng nhiều nguyên nhân đi. Không nghĩ tới lại dẫn tới người khác hiểu lầm đến tận đây. Vẫn là sớm một chút xác nhận công tác rời đi cái này địa phương quỷ quái mới hảo. 12 tháng chống rông trùng loạn lưu hình thành cơn lốc thiếu chút nữa hại chết một 200 người, 12 tháng đế bờ biển ngưng tụ một hồi gió lốc, còn hảo đúng là mùa đông, bãi biển không có gì du khách, lúc này mới 1 tháng đâu, lại đưa tin cái gì thời tiết khác thường, chú ý phong ẩm. Ai nha, muốn hay không người an tâm. Hướng Lâm lẩm bẩm gần nhất thời tiết đưa tin, trên tay giúp đỡ Lục Lam Phỉ làm tiểu cơ bắp khôi phục huấn luyện. Phỉ Phỉ động động ngón tay cái, có đau đến sao? Lục Lam Phỉ Thu liễm suy nghĩ, dùng tâm cảm thụ trên tay nhu nhu lực đạo, lắc đầu nói, "Sẽ không, chỉ là cảm giác có chút lực bất phòng tâm." Tiếp theo thuận miệng nói, "Phòng ẩm." Ở mức vẫn là thủy triều. Hai người khôi phục huấn luyện thường xuyên đều là như thế này, yêu cầu dùng nói chuyện tới phân tán lực chú ý, bằng không lại ngứa lại đau cảm giác có thể bức điên một người. Đương nhiên là thủy triều lạp. "A, ta nhớ ra rồi." Ngươi cùng tiểu truyền mấy ngày nay không phải cấp bờ biển đó bữa lão nhân tặng đồ sao? Gọi điện thoại cấp người trong thôn nói nói, mấy ngày nay liền dọn đến chỗ cao chủ trụ, trụ, trốn trốn luôn là tốt. Lục Lam Phỉ cười khổ, con quả làng chài liền điện cũng chưa thông, hoàn toàn là cái không bị người biết địa phương, xuất phát từ cẩn thận, nàng cùng truyền lệnh kỳ hiện tại cũng không đối ngoại nói này đó bữa lão nhân cả gia đình không phải viêm hoàng quốc. Có hướng lâm cảnh cáo. Hơn nữa nàng chính mình trong lòng nhàn nhạt bất an, chưa hôm đó nàng vẫn là kêu lên Triển Lệnh Kỳ cùng hướng làng trai đi. Triển Lệnh Kỳ, ngươi công tác sự tình định ra tới sao? Trên đường nhàm chán cũng là nhàm chán, Lục Lam Phỉ không khỏi cùng Triển Lệnh Kỳ liêu nổi lên ở hướng Lâm kia nghe được tin tức. Còn không có, phải chờ tới Hậu Thiên mới biết được. Triển Lệnh Kỳ nói nhìn mắt Lục Lam Phỉ nói, ta cũng thuận tiện hướng lên trên báo cáo tình huống của ngươi. Xem ở khai giảng trước ngươi có thể hay không khôi phục tự do. Nơi này khá tốt, dù sao ta cũng không thế nào thói quen thành thị ồn ào náo động. Lục Lam Phỉ nói trái lương tâm lời nói, tiểu tâm tránh đi dưới chân một cái vũng nước, càng là tới gần bờ biển, trong lòng bất an càng nặng. Triển Lệnh Kỳ, ngươi có hay không cảm thấy có cái gì không đúng? Trong lòng ta như thế nào có một loại dự cảm bất hảo. Nơi xa mặt biển thượng ngẫu nhiên bốc lên một đóa cao cao bập nước. Lặng lặng con quạ lảng chải liền ở hai người dưới chân ngọn núi này sườn núi phía dưới. Triển Lệnh Kỳ dừng bước bước, đôi mắt nửa mị nhìn chằm chằm phương xa, Liên ở Lục Lam Phỉ treo giọng nói chờ đợi hắn kết luận là lúc, hắn lại nhàn nhạt nói: "Không thể hiểu được nữ nhân." "Lục Tỷ Tỷ, Triển Ca Ca." Bọn họ đã đến được đến nhỏ nhất cái kia kêu, kêu con cá tiểu Nam Hải nhiệt liệt hoan lên. Tùy theo trong phòng mọi người cũng đều nghe tới rồi bên ngoài. Triển lệnh kỳ đông lạnh biểu tình cũng vì nãy buông lòng hai phần, Lục Lam Phỉ càng là mãn nhãn ý cười, tiểu hài tử đã ở Lục Lam Phỉ kiến nghị hạ đình chỉ ngay mùa đông đi bờ biển tìm ngược hành động, mặc vào nàng mua tới áo đông dày đồng, nhìn đến này đó hài tử miệng cười cùng phong ra ra vui mừng biểu tình, Lục Lam Phỉ trong lòng é ẩm. Trên đời bi thảm người quá nhiều lại giúp được mấy cái, nàng không tính toán làm người nào nhân xương tụng thánh nữ. Chỉ nghĩ làm đôi mắt có thể đạt được người treo lên cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Chỉ là, trong lòng càng thêm áp lực cảm giác như thế nào như thế quen thuộc. 138 dự cảm trở thành sự thật. Lục Lam Phỉ trong lòng dự cảm cùng lần trước 10 bản sơn động đất cảm giác ly kỳ tương tự bốn phương tám hướng áp lực cảm ở nàng tiến vào phong gia gia trong phòng thời điểm càng thêm mãnh liệt. Hôm nay thời tiết u ám, bản thân liền mang theo nồng đậm trọng áp cảm. Phòng trong lúc sáng lúc tối kình đèn dầu lôi kéo đến nàng Tâm cũng đi theo Lắc Lư không ngừng. Nếu là cầu cầu ở chỗ này nói, nhất định sẽ làm nàng đi xem bên ngoài nham thạch khe hở, ngay cả những cái đó vốn nên ngủ đông hải dương động vật cũng ở bực bội mà khắp nơi di chuyển. Hai nạn tự hồ lại lần nữa tới gần. Một đám đại nhân hải tử còn hãy còn không biết ngồi ở phong gia gia gia đống lửa bên, Lục Lam Phỉ luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, không ngừng khuyên phong gia gia nói: Ra ra ngươi thật sự liền đến trên núi trụ mấy vạn chính là dự báo thời tiết sẽ không làm luỗi, nói nữa, liền ở đỉnh núi đáp hai tòa lều trại mà thôi. Tính, ngươi liền mang này tám hài tử lên núi trụ đi thôi, ta chỉ có này trong phòng còn có điểm niệm tưởng, lũ lụt tới liền tới đi, liền ta cùng nhau quát đi rồi cũng sạch sẽ. Mắt mù lão nhân xoạch hai ngụm nước yên, nói tiếp. Nói nữa, ở chỗ này ở 4 5 chục năm Chỗ nào có cái gì sóng to gió lớn có thể quất đến vị trí này tôi a. Gia gia không đi, ta cũng sẽ không đi. Phong Tiểu Hải là cái quật cường hài tử, càng là cái hiếu thuận hài tử, bằng không cũng sẽ không bởi vì một viên trân châu liền dám lớn mật đi gia gia môn, đi đến một cái phồn hoa thành phố lớn. Lúc này, triền lệnh kỳ đột nhiên hốc đến một chút đứng lên, ngưng thần nghe nổi lên bên ngoài tiếng gió, phong gia gia cũng run run làm Phong Tiểu Hải nâng dậy hắn tới, mau mau đỡ ta lên, này đây là cái gì thanh âm? Lục Lam Phỉ cũng nghe thấy, nơi xa một trận tiếng sấm gào thét ở trong gió ồn ồn truyền đến. Đây là cái gì thanh âm? Một loại chấn động tâm linh trọng áp càng là rời non lớp biển mặt tiền cửa hiệu đánh úp lại. Vừa mới đi đến nhà ở bên ngoài, liền nhìn đến Hải Thiên Tương tiếp chỗ ám trầm trên bầu trời xuất hiện một đạo bạch quang. Đối, đúng là một đạo huyễn bạch quang mang từ phương xa chậm rãi thổi quét mà đến, bạch quang lướt qua Sóng thảm nước biển bắt đầu quay cuồng bạo nộ. Bất đắc dĩ, bạch quang bên trong bao hàm năng lượng quá mức với khổng lồ, nước biển căn bản tránh thoát không khai, chỉ phải bị xô đẩy ra nhập đi trước đội ngũ chúng tới. Bất quá là Lục Lam Phỉ đám người từ trong phòng ra tới 1 2 phút, thời gian sóng biển đã từ một đường ngưng kết thành một đỗ trượng cao kiên cố vĩ tưởng, chiều dài không biết. Sóng thần. Đó là sóng thần. Đinh Hai nhức óc thanh âm ở tiếp cận Trên bầu trời phiêu nổi lên kéo dài mưa phùn, nghe nghe hương vị rõ ràng mang theo nồng đậm mùi tanh của biển nhi, nơi nơi nào là vũ a, rõ ràng là nước biển. Nước biển tường đều còn ở xa sôi đầu kia gào thét, nơi này lại hạ nước biển vũ, ngẫu nhiên bắt đầu hỗn loạn tiểu ngư tiểu tôm, tiện đà là tiểu khối tiểu khối mưa đá. Đầu ngón tay lớn nhỏ mưa đá đánh vào người lỏa da tới làn da thượng tức khắc liền đỏ một mảnh. Nhưng cũng đánh tỉnh đang bị thiên nhiên lực lượng kinh ngạc đến ngây người mọi người. Chạy mau, hướng trên núi chạy. Triển lệnh kỳ lạnh giọng tật quát một tiếng, dàn trước khom lưng cong lên phong ra gia gia liền hướng trên núi chạy. Không quên quay đầu lại kéo kéo còn ở ngốc ngàng lục Lam Phỉ. "Ta không đi, ta phong ra gia một chữ miệng, lạnh lùng nước biển liền rót vào trong miệng chẳng những nước biển vũ tăng lớn, ngay cả mưa đá cũng ở tăng lớn." "Ai da?" "Đầu quá." con cá bị một cái nắm tay đại mưa đá thật mạnh nện ở trên vai, cánh tay suy sụp tới rồi một bên. Phong Tiểu Hải nhặt lên ven đường lạn tấm ván gỗ đưa cho Tiểu Trần, ta lại trở về lấy hai khối tấm ván gỗ. Nói hắn thân ảnh đã lả biến mất không thấy. Trong màn mưa căn bản thấy không rõ hắn đi địa phương nào. A, lại là hét thảm một tiếng, không biết hai bị cực đại mưa đá tạm ngã xuống trên mặt đất. Ở bọn họ phía sau, Thiên Thủy Tương Liên rung động lòng người xanh thẳm biển rộng. Lúc này lại sóng gió mãnh liệt, dự nhiên biến sắc. Kinh thiên dĩ giảo hỗn loạn bàng bạc chi khí ập vào trước mặt, biển sâu bên trong cuồn lên sóng lớn đã qua ngàn thước, ngưng kết thành mạc, giống như thiên thủy gian một đạo nhìn không tới biên to lớn thác nước che trời như tận thế tiến đến. Phần 115. Triển lệnh kỳ, các ngươi đi trước, ta đi xem tiểu Hải. Lục Lam Phỉ triển khai thần thức hộ thể một đạo kim sắc quang mang phá tan làn khói mù. Làm triển lệnh kỳ tinh tưởng thấy được nàng lông tóc vô thương, trong lòng đại định, biết vô luận như thế nào nàng cũng có thể tìm được chính mình đáng người, cũng liền không hề ma kỷ, trên lưng có phong gia gia, trên tay nhanh chóng bế lên tiểu ngư. Kim sắc quang đoàn phản thân hướng bãi biển phong ốc chỗ phóng đi, đang lúc nàng thấy ôm tấm ván gỗ hướng trên núi chạy tới phong tiểu hải là lúc theo sát ở hắn phía sau thao thao sóng lớn làm nàng tức khắc kêu không ra bất luận cái gì lời nói tới. Phong Tiểu Hải đỉnh tấm ván gỗ ồn ồn cảm thấy phía sau không thích hợp, nhưng trước mắt có thể đạt được tất cả đều là u ám nước mưa, hắn không dám quay đầu lại, sợ phía sau truyền đến cảm giác gấp bách như vậy mang đi hắn, bản năng cầu sinh ở ngay lúc này cấp tốc mà bùng nổ. A! Hắn ở cùng phía sau lệnh thiên địa thất sát sóng lớn thi chạy ở vang tận mây xanh rủa tiếng hú gió trùng, hắn kêu gọi bị chôn vùi lên một kia không dư thừa. Nhưng Lục Lam Phỉ nghe thấy được Nghe thấy được hắn đối sinh mệnh không tha cùng không cam lòng, động tác hoàn toàn không trải qua tự hỏi, mạnh mẽ thực lực ở trong nháy mắt kia phát huy cực hạn, một cái cự ly ngắn tuấn di đi tới phong tiểu hải bên người. Đạo thứ nhất sóng lớn rốt cuộc trầm chịu không nổi thật mạnh áp ngàn thước màn che thật mạnh rơi xuống. Phanh, đại địa ở chấn động, núi đá ở lay động, ở trên sườn núi mấy người bị chấn đến ghé vào tại chỗ. Trong nháy mắt kia, trong đầu trống rỗng, quyến mất hết hậy. Châm lục thanh lúc sau, nguyên bản mấy gian linh tinh phòng nhỏ bờ cắt đa không có, chỉ còn lại có phiến màu trắng bọt biển sau này mất đi thủy triều. Thiên địa trong nháy mắt này cũng bị này rơi xuống đất sóng lớn chấn đến run lên, đột nhiên một chút đỉnh chỉ sở hữu hoạt động, tầm mắt thanh minh, phía chân trời màu lam, trên sườn núi xoay người truyền lệnh kỳ thấy được mặt sau nước sông cuồn cuộn. Lục Lam Phỉ, truyền lệnh kỳ cuồng thở ra thanh. Tiểu Hải Phong gia gia như là đã biết cái gì, khan khan thanh niệm lộ ra vô cùng bí ý. Nhưng, mặt biển thượng bình tĩnh chỉ là tạm thời, theo hai người hô quát, nơi xa lại lần nữa ngưng kết thành mạc, đi bước một về phía trước đẩy gần, phong lôi thanh tái khởi, ầm ầm ầm trùng bí mật mang theo bức nhân uy thế lại lần nữa giống mọi người đánh tới. Vừa rồi đệ nhất cuộn sóng đầu là nước biển tới rồi bờ cát thế đã hết, nhưng hiện tại, nước biển liền ở mấy người phía sau còn chưa rút đi. Có thể tưởng tượng, này một đợt sóng thần sẽ không ở vừa rồi địa phương rơi xuống, nhất định sẽ lại đi phía trước đẩy mạnh. Thời gian không chấp nhận được lại tưởng, truyền lệnh kỳ khoẻ mắt muốn nứt ra, chạy. Chạy mau. Xoay người vọt lên phong gia gia tiếp tục mang theo nhất ban choi choi hải tử hướng đỉnh núi chạy tới, không biết là ai trước khóc hô ra tới, phong ca ca đâu? Phong ca ca như thế nào không thấy? Phong gia gia lỗ tai, theo những lời này dùng sức giật giật Đột nhiên tránh thoát triền lệnh kỳ mạnh mẽ, xoay người hướng dưới chân núi lăn đi, trong miệng càng là khóc kêu lên, tiểu hại không có, ta cũng không sống, chúng ta một nhà đoàn tụ đi. Tiểu Triển, bọn nhỏ liền thoát khỏi ngươi, ngươi mang bọn nhỏ trốn đi. Triền lệnh kỳ ngưng mi không nói, hai ba cái đi nhanh chạy tới phong gia gia bên người, bắt lấy hắn là lúc, một cái tay khắc từ trên mặt phất quá, vuốt mở vẻ mặt nước buồn, giờ phút này đã nói không rõ trên mặt đến tuột cùng là nước mưa. Nước biển, mồ hôi, vẫn là nước mắt. Đi, bọn họ không chết, có Lục Lam Phỉ ở, nhất định sẽ không có việc gì. Triên Lệnh Kỳ trong lòng cũng như là nứt ra cái đại động trống không, nhưng lúc này hắn chỉ có thể đủ như thế cổ vũ chính mình, chờ đợi Lục Lam Phỉ dị năng ở cuối cùng trong nháy mắt có thể phát huy tác dụng. Bên cạnh bọn nhỏ một mặt khóc kêu phong ca ca, một mặt hướng càng cao chỗ phan đi. Này đó hài tử tất cả đều cực kỳ hiểu chuyện, lúc này không có ai cấp triển lệnh kỳ thêm phiền, tiểu chân rũi tay giúp đỡ triển lệnh kỳ đỡ phong ra ra, không nói một câu hướng lên trên phàn đi. Đệ nhị sóng sóng thần kẹp theo tiếng sấm nổ mạnh lấy càng màu tốc độ đánh út lại, đi ở cuối cùng triển lệnh kỳ chỉ cảm thấy phía sau tiếng gió tiệm gần, đỡ phong ra ra vai, thầm nghĩ, hôm nay thật sự liền mệnh tăng tại đây sao. Mánh liệt không cam lòng cùng chàn đầy cầu sinh ý niệm, Hơn nữa hắn nhiều năm thể năng rèn luyện, như là này một chốc kia phát huy tới rồi cực hạn, đỉnh đầu chính là đã che trời thủy mạc, sau lưng thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác tử thần lươi hái ở tiếp cận, hắn lại mang theo phong gia gia như là một con muỗi tên nhọn nhảy đi ra ngoài. Triền đại ca cẩn thận. Triền lệnh kỳ trong tay còn có phong gia gia, bên cạnh còn kéo một cái 16 tuổi thiếu nữ tiểu chân, nhân lực chung có tận khi, vừa mới từ quỷ môn quan rời đi hắn không dám xà hơi. Đệ nhị sóng sóng thần sức mạnh còn không có quá. Đệ tam sóng, đệ tứ sóng đã là theo nhau mà đến, đầu sóng một lần so một lần cao, thế tới một lần so một lần gấp. Triền lệnh kỳ lánh mấy cái hải tử vừa mới tránh thoát đệ nhị sóng, đệ tam sóng đã ở mấy người phía sau đuổi theo, một đợt nước biển đi xuống, nhất chỉnh phiến núi đá liền sẽ biến mất không thấy, chỉ ở mờ nhạt mặt biển thượng lưu lại điểm điểm thanh bích sắc lá cây phiêu lưu. Trơ mắt nhìn phía trước hải tử trong mắt bên trong tận trời màn che thổi quét đến chính mình sau lưng, kiên sức triền lệnh kỳ không có biện pháp lại né tránh, theo bản năng đỡ gần bên người lão nhân, trong lòng lại chỉ còn lại có một ý niệm, nếu Lục Lam Phỉ cũng là bị sóng biển cuốn đi nói, ta chết cũng không tiếc, chỉ cầu này sóng thần như vậy ngừng lại, không cần ở cuốn đi kia mấy cái hải tử. Đột nhiên, bên hông căng thẳng, một khối mềm ấm nữ thể dán tới rồi sau lưng, "Đừng lộn xộn, ta mang ngươi đi." Là lục lam phỉ thanh âm. Triển lệnh kỳ từ bỏ chống cự, một bàn tay nắm chặt tiểu chân, một bàn tay đỡ phong ra ra, hảo. Tức khác chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kim sắc vầng sáng hiện lên, một trận đầu váng mắt hoa lúc sau thân thể thật mạnh một đốn, cảm giác phía sau thân thể mềm đún, vội vàng xoay người đỡ lấy, lục lam phỉ. Người thế nào? Ta còn muốn đi một chuyến, người hỗ trợ giàn xếp hạ. Lục lam phỉ thanh âm thực mỏi mệnh, nhưng kim sắc vầng sáng trật lõe. Người đã là ở trước mặt hắn mất đi bóng dáng. Triển lệnh kỳ suy sụp mà bung ra đôi tay, ngược lại xem đứng dậy chỗ vị trí, nơi này trời trong nắng ấm, binh thảo xanh xanh, trong không khí chạy xuôi hơi thở làm người toàn thân thoải mái, còn không phải là đã từng cùng Lục Lam Phỉ đã tới một lần dị giới sơn cốc sao. Bên người là hôn mê phong ra ra, Phong Tiểu Hải cùng Tiểu Chân, Lục Lam Phỉ nhất định là mang mặt khác mấy cái hài tử đi, tư cấp này, đứng dậy ở bốn phía đi lại một chút. Kinh ngạc thấy sơn cốc ở ngoài có khói bếp lờ lở. Nhớ rõ nửa năm trước tới nơi này đều vẫn là một mảnh cánh đồng hoang vu. Triển lệnh kỳ có chút nghi hoặc. 139 đến Long Giới. Ở song thần quán đi kêu tòa sơn đầu phía trước, Lục Lam Phỉ đem tám hài tử cùng hai cái bách khoa toàn thư đều chuyển rời đến Long Giới. Có lẽ là những người này thân thể tố chất quá kém, cũng có lẽ là không thích hứng hai cái vị diện thay đổi, thượng đến phong gia gia. Hạ đến con cá nhỏ đều là một độ ngủ say không tỉnh bộ dáng. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục Lam Phỉ điên cuồng mà hô hấp trong sơn cốc nồng đậm linh lực, tưởng mau chóng khôi phục điểm thần thức, lúc ấy chỉ là trong đầu hiện lên long thánh giác một cái kiến nghị, nhưng là lại là theo bản năng đem những người này toàn bộ đưa tới nơi này. Thằng đến hết thể gió lốc đều đã rời xa, nàng mới hậu chi hậu giác bắt đầu lo lắng có thể hay không phá hư hai cái giao diện gian bình thản. Trường lệnh kỳ nhất nhất kiểm tra rồi mọi người thương thế, trừ bỏ tiểu ngư cánh tay, còn có một thiếu niên trên lưng hồng tím một tạng lớn còn lại cũng chưa cái gì vấn đề. Long rồi lúc này độ ấm cũng không cao, 11 cá nhân trên người đều là một thân nước buồn, lúc này bị gió thổi qua mang đến từng trận đến xương hàn ý triển lệnh kỳ nhìn xem đồng dạng quần áo ướt át lục lam phỉ, nhíu mày nói, vẫn là trước tìm địa phương giàn xếp đi, ta xem không xa liền có một cái thố nhỏ. Đi trước lấy sưởi ấm lại nói, "Cũng chỉ hảo như vậy." Lục Lam Phỉ giờ phút này thần thức đại háo, cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp, vốn dĩ nàng còn muốn đi đem Long Thánh Giác thả ra, như vậy cũng thêm một cái giúp đỡ. Nhưng chiếu thần thức khôi phục tình hình xem ra muốn sau này áp thượng mấy cái giờ. May mắn triển lệnh kỳ tùy thân mang theo một bộ thụy sĩ dụng cụ cắt gọt tổ hợp, suôn sắc dã ngoại sinh tồn kỹ năng vào giờ phút này phát huy đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, quan sát một lát hoàn cảnh, Ngay tại chỗ lấy tài liệu, lợi dụng cành trúc cùng kiên cố dây đằng, chỉ chốc lát sau một cái rạn dị cáng xe liền làm tốt, không có bánh xe liền lợi dụng đòn bẩy nguyên lý, dùng cành trúc thi lực. Hắn nhanh nhẹn động tác sợ ngây người một bên Lục Lam Phỉ, chờ truyền lệnh kỳ đem một đại tám tiểu tất cả đều phóng tới rạn dị trúc trên xe, làm rạn dị cành trúc cáng dọc theo mộc đẩy của xanh đường dốc theo chừa xuống dưới đi khi, Lục Lam Phỉ mới hậu chi hậu giáp mà đuổi kịp tiến đến. Thư Hải cũng cùng Long Thánh Giác liên hệ thượng, nhàn nhạt mà cho hắn nói phát sinh sự tình. Long Thánh Giác may mắn rất nhiều, lòng còn sợ hãi, vẫn luôn ở vô thần lại nhải về sau sẽ không làm nàng gặp lại này loại sự kiện lục lam phỉ chỉ đương hắn là nói giỡn, biết hắn kẹp triền không rõ tính tình, cũng không nhiều để ý tới hắn. Từ trên núi rời khỏi sau hai người không biết chính là ở bọn họ phía sau thế nhưng dần dần hiện ra một đạo lạ lướt thân ảnh, cảm thụ được trong không khí dao động dư ôn. Người tới nhẹ giọng nói nhỏ, "Không, có Dạ Vương, hắn thật sự như thế nhẫn tâm bỏ chúng ta không màn sao?" Nang phía sau tùy theo mà đến đúng là Lão Hiên Dật, "Mị Nhã, ngươi đây là tội gì?" "Đã 5 năm, năm thời gian, nếu là Dạ Vương trong lòng còn có một tia chúng ta yêu tộc, hắn sẽ không ném xuống chúng ta mà kệ." Mị Nhã phất đi khóe mắt phi lạc một giọt nước mắt, trên cao nhìn xuống nhìn triển lệnh kỳ cùng Lục Lam Phỉ đi xa tâm tư phi xa. Lần trước truy đuổi này, địa cầu mọi người bước chân từng đặt chân qua địa cầu. Dương nhìn đến yêu tộc vương giả ở dưới nữ nhân kia hô quát hạ làm này làm kia, lúc ấy cũng không nắm chặt ra tay mang yêu dạ hồi long giới. Vốn định liền ở nơi đó thủ yêu dạ cũng là một loại chuyện vui, bất đắc dĩ địa cầu linh lực thật sự là quá mức thiếu thốn, pháp lực không đủ mị nhã không quá thượng mấy ngày liền chịu không nổi cái loại này, liền hô hấp cũng hỗn loạn hoàn cảnh, vì nàng không muốn người biết tu luyện bá nghiệp. Mị Nhã lựa chọn hồi long giới. Hiên giận, chúng ta tu luyện đã tới rồi có thể sẽ trở nên nóng nổi, hơn nữa ta cũng biết Dạ Vương hắn ở đâu, chúng ta đuổi theo tùy Dạ Vương hảo sao? Chờ hắn đối nơi đó sinh ghét ta liền dẫn hắn trở về. Mị Nhã nhớ rõ nơi đó hoàn cảnh tuy phá, nhưng các loại hưởng thụ nhưng thật ra ùn ùn không dứt, nàng cũng không biết có phải hay không những cái đó ngập trong vàng son huyền hoa yêu dạ mắt. Lãng Yên giật nghe Mị Nhã há mồm ngậm miệng, tất cả đều là dạ vương chua xót cười, truy tìm yêu dạ bước chân đã nhiều năm như vậy, có lẽ nàng thấy rõ liền sẽ hết hy vọng đi. Lãng Yên giật lại lần thứ N giúp Mị Nhã tìm lý do, xoa bóp nắm tay nói, "Mị Nhã, ngươi không phải biết không? Ngươi đi lâu nhi, ta liền đi theo ngươi đi đâu?" "Cảm ơn Yên giật, ngươi giống như là ca ca ta giống nhau, đáng tiếc tỷ tỷ của ta bị chết quá sớm." Vị nhã nghiêm túc mà nhìn Tuấn Dật Lãng hiên giật mị nhãn tất cả đều là rõ ràng thở dài chìm đắm trong nàng yêu say đắm, nàng đối ngoại giới là một mực mặc kệ. Tình tình ái ái vô luận đặt ở ai trước mặt đều là cái nói không rõ vòng người đồ vật. Có vị chính mình mạc danh tình yêu liền có thể ích kỷ lợi dụng người khác như Hồ tộc Mị Nhã, có vị ái có thể hào phóng thành toàn người khác như Triển Lệnh Kỳ. Ở một cái lủi bại thôn trang nhỏ, Triển lệnh kỳ cùng Lục Lam Phỉ tìm được rồi một hộ thiện lương nhân gia, vậy lạc đường lấy cớ, theo như lời nhân gia tuy rằng không lắm tin tưởng, nhưng xem ở Lục Lam Phỉ gỡ xuống phát kẹp phân thượng, vẫn là chuẩn bị ăn mặc trụ vấn đề. Chờ gian xếp hảo lúc sau, Triển lệnh kỳ thấy Lục Lam Phỉ có chút hồn vía lên mây, nhàn nhạt nói: "Ngươi là có chuyện gì muốn làm sao?" Cứ việc rời đi chính là Lục Lam Phỉ thất thần hoàn toàn là bởi vì Long Thánh Giác vẫn luôn làm nàng mau chóng đi cái kia chu huyết quả quay trùng quanh sân quốc, như thế tiếp cận thân thể, đã là toàn bộ khôi phục Long Thánh Giác lại như thế nào chịu đựng được ở tại thần thức tính mệnh, thậm chí đã biết Lục Lam Phỉ cùng Triển Lệnh Kỳ cùng nhau hắn không khỏi ghen tuông ngọc lan tràn, ở thức hải kêu gào không ngừng. Nếu phong ra ra mấy người sự tình có Triển Lệnh Kỳ chiếu cố, Lục Lam Phỉ cũng không tính toán trì hoãn. Tuy rằng thân thể trước mắt chỉ có thể phụ tải cự ly ngắn gì, nhưng tới Long Thánh Giác nơi địa phương cũng đi không được nửa ngày thời gian, đành phải đối triển kỳ xin lỗi cười cười, chậm rãi ra thôn một đường hướng Long Thánh Giác nơi sơn cốc bước vào. Phần 116. Phỉ Phỉ, ngươi có phải hay không nhớ lại ngươi lần đầu tiên tới Long giới sự tình? Long Thánh Giác ở Thức Hải đột ngột vừa hỏi, sợ tới mức Lục Lam Phỉ thiếu chút nữa một cái lảo đảo, sắc mặt chậm rãi biến đỏ. Không khỏi may mắn long thánh giác ở Thức Hải nhìn không thấy, khẩu thượng cũng không trả lời hắn, thần thức cũng là khẩn thủ quanh thân, căn bản không hướng Thức Hải tập trung, chính là sợ bị hắn xuyên qua ngượng ngùng. "Phỉ Phỉ, ngươi nói cho ta sao? Ngày đó ngươi như vậy chủ động, ta nhớ rõ ta nhìn đến quá nói lần đầu tiên nữ sẽ rất đau, nhớ rõ ngươi ngày đó liền đau đến nước mắt chảy ròng còn ôm ta không bỏ, loại này trải nghiệm lại đến một lần liền sảng." Thấy Lục Lam Phỉ không đáp lời, Long Thánh giác ở nàng tức hại lo chính mình nói ý hở trạm đất Lam Phỉ lại đối hắn tới một lần cường. Lúc Lam Phỉ vẫn là không nói chuyện, nhanh hơn đi trước bước chân, dọc theo đường đi nàng chuyên chọn rừng núi hoang vắng nhưng thật ra không gặp phải một bóng người, ngẫu nhiên hướng thôn trang biên đi ngang qua cũng sẽ phát hiện lòng giới tiện nội loại cư trú mà giống như là cái thế ngoại đảo viên, không có chiến tranh khói thuốc súng tràn ngập, cũng không có khẩu bạo lều thai hoang ẩm, thậm chí đã không có thiên địch yêu tộc quấy rầy. Quá đến rất là thích trí nàng cũng liền tận lực không tử. Trợ Du Hoàng miễn cho rước lấy bắt phương chú ý. Bất quá, trong lòng cũng ẩn ẩn sinh ra cảm thán, không có tranh đấu không có tiến bộ, nếu là tiếp tục như thế an nhàn đi xuống, long giới nhân tộc liền sẽ quên mất cùng yêu tộc phân tranh, trường này đi xuống, sức sản xuất như thế nào bay lên, nhân tộc như thế nào phát triển. Bất tri bất giác trung, long thánh giác trách nhiệm nàng đã cảm thấy bụng làm dạ chịu. Âm thầm hạ quyết tâm tìm thời gian hảo hảo thăm thăm cái này kỳ diệu thế giới. Cái này mãnh liệt ý tưởng một không cẩn thận liền bị chính chuyên tâm tra xét nàng tâm tư Long Thánh Giác tiếp thu tới rồi, bên miệng treo lên một tia ý cười, "Lục Lam Phỉ, ngươi trẻ không thoát, có ngươi, ta cái này Long Thần có thể tùy ý đến kia gì?" Hưởng thụ sinh hoạt. Chu huyết quả trong sân cốc, Long Thánh Giác như tiên như ngộng thân thể như cũ dựa nghiêng ở trên cỏ, thân mình ẩn ẩn treo không. Trên người Bạch Đế không nhiễm một hạt bụi, chỉ là đáng tiếc vì ở trên địa cầu sinh hoạt mà cắt đi một đầu tóc đen. Lục Lam Phỉ đứng ở thân thể hắn phía trước, huy động đôi tay bỏ nơi này cấm chế, thả lỏng thức hải phòng ngự, một đạo bạch sắc nhân ảnh dần dần thành hình, không chút do dự chui vào trong thân thể. Lục Lam Phỉ mệt mỏi tâm cuối cùng là thả xuống dưới, tâm tư bùng lòng liền đảo hướng về phía mặt đất, mới vừa mở cặp kia chưa kịp thu liễm thần quang hai mắt, Long Thánh Giác giơ tay ôm lấy Lục Lam Phỉ. Lúc này mới phát hiện thân thể của nàng một mảnh lạnh lẽo. Phỉ phỉ, kinh hãi hạ, Long Thánh Giác hai mắt thần quang trầm tĩnh, trên dưới nhìn quét một lần Lục Lam Phỉ thân thể, này vừa thấy không quan trọng, Lục Lam Phỉ trước đó vài ngày chịu những cái đó lớn nhỏ vết thương bị hắn nhìn một cái không xuất gì. Người này thiện lương lại biệt níu ngốc nữ hải. Tuy không biết nàng một thân vết thương là như thế nào làm ra tới, nhưng lấy Long Thánh Giác đại trí giả ngu tính cách cùng đối Lục Lam Phỉ hiểu biết, Hắn như thế nào không biết Lục Lam Phỉ chính là nhận không ra người trị khổ, cố tình còn một bộ lãnh đạm bộ dáng. Hắn lúc trước còn không phải là bởi vì nàng độc đáo mà mê thượng nàng, dần dần thích cùng nàng ở bên nhau cảm giác sao? Vài lần sinh tử chi gian nhưng thật ra làm hắn đối sinh mệnh có một khác phiên giải độc. Ở không gặp được Lục Lam Phỉ phía trước dài dòng sinh mệnh hắn đã từng đối với những cái đó dễ dàng héo tàn sinh mệnh cảm thán không thôi. Có khi còn cảm thấy tử vong là một loại giải thoát, nhưng hắn hàng năm lười biếng, liền tu luyện nơi cũng vô tâm tư rời đi, muốn chết cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Gặp gỡ lục lam phỉ lúc sau, từ tò mò đến thích, từ muốn nhìn nàng làm việc đủ loại đạm nhiên có thể hay không tăng hân giã, đến hy vọng nàng đạm nhiên vì chính mình tăng hân giã, từ trước kia vạn sự không chút để ý, đến bây giờ mọi chuyện vững bận. Long thánh giác không cảm thấy mệt, cũng không cảm thấy phiền, tương phản trong lòng có nồng đầm ngọt. Hắn không biết, cái này Têu Hạnh Phúc, tốn mệt mỏi mà Miên Lục Lam Phỉ tới rồi một chỗ hắn tư nhân bí mật thiên địa, nơi này linh lực xung túc, có thể so với ngoại giới nhiều tốt nhất vài lần, nhất thấy được chính là một viên linh khí đầy đủ viên hạt châu. Hạt châu thượng gần xem nhưng thấy màu lam, màu đâu? Các loại biển rộng, lục địa phàm vi. Ôm Lục Lam Phỉ đứng ở nải viên viên hạt châu trước mặt, long thánh rất trong mắt nhiều vài phần ngưng trọng, xem trong lòng ngực nhắm mắt mà Miên An tưởng khuôn mặt Hắn hơi hơi mỉm cười, chậm rãi cúi đầu hôn lên nàng hơi kiểu tái nhợt môi. Lấy hôn phong giam, lấy huyết thề, ta, thứ sáu đại tìm duyên thánh long tiên hệ, vào giờ phút này đem ta bản mạng thần châu giao từ trước mắt người có được, từ đây cùng nàng cùng vui cùng nhạc, cùng phúc cùng thọ. Long thánh giác giảo phá miệng mình, mang theo nhẹ nhẹ vạch hơi máu tươi hướng Lục Lam phỉ trong miệng chậm rãi chảy tới, trong lúc ngủ mơ Lục Lam phỉ như là cảm giác được cái gì không khỏe. Bắt đầu kịch liệt dãy rùa lên. Vết máu từ hai người hoạn nạn ngưng đớ khệ miệng trượt xuống, theo nàng má trái bất trượt xuống, chậm rãi hoạt hướng xương quanh xanh, hoạt hướng quần áo nội bớt. 140 Long Vương Gia Lâm. Lục Lam Phỉ còn không biết Long Thánh Giác cho nàng cái gì, vẫn cứ hay còn ngủ đến ăn Long Thánh Giác lau đi bên môi vết máu, lại lần nữa nhìn xem nàng trắng tinh như ngọc gương mặt, giống như là thưởng thức một kiện chính mình thân thủ hoàn thành chế tác hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm dường như. Phỉ Phỉ, sau này ta nhưng cho dù là giao cho ngươi. Nay một câu là lời thệ, là phó thác, cũng là bao hàm một loại khôn kể tín nhiệm. Đợi một lát, không thấy Lục Lam Phỉ có thức tỉnh dấu hiệu, nghĩ đến còn có cái kia buổi Lục Lam Phỉ làm không ít chuyện triển lệnh kỳ, Ngưng Mi nghĩ nghĩ, liền hành ôm ngủ say Lục Lam Phỉ biến mất ở cái này đã không có linh lực ngầm đỡ phủ, theo cảm giác ở không trung liên tục thuần gì. Không bao lâu liền nhìn đến kia nói huynh ở một chỗ mênh mông đại địa gian bị kim sắc xương mù bao phủ đại hẻm núi. Long Thánh Giác dừng lại bước chân, xem hẻm núi hai bên từng người có tự sinh hoạt hoàn cảnh, cười cười, người địa cầu quá nhiều, long giới người quá ít, thật là cái kỳ dịu hiện tượng. Vươn một ngón tay, mặc vận thần thức, đi. Đầu ngón tay hiện lên một đạo bạch quang, thẳng đến hẻm núi phía trên mà đi, bạch quang sở đến, một đạo kim sắc cuồng sáng chậm rãi dâng lên bạch quang bị trở đến ở trên quần sáng nhẹ nhàng một đốn, một vòng kim sắc vàng sáng từng vòng nhộn nhạo khai đi, giống như là ai ở bình tĩnh trên mặt hồ ném xuống một viên đá. Nhìn đầu ngón tay, long thánh giác nhẹ ồ lên, thật sự lui bước hai cái cảnh giới sao? Bất quá như vậy cũng tốt, về sau không hề tịch mịch. La ai? La ai ở Mưu Toan giải khai Long Vương cấm chế? Một tiếng cao vút to lớn vang dội chất vấn ở hẻm núi phía dưới vang lên. Vì theo dựng lên chính là một đầu thần tuấn ngũ trảo cự long, hơn 10 trượng lớn lên màu vàng nhạt thân thể ở quần sáng trung mang đến vài phần uy nghiêm. Quang sáng một chỗ khác thủ vệ nhân loại binh sĩ giờ phút này đã toàn bộ bị cự long trên người uy áp hai đến phủ phục trên mặt đất dập đầu không thôi. 5 năm, năm trước kia kinh hồn một màn còn ở này, đó nhân tâm có nồng đậm ấn tượng. Có thần long bảo hộ, bọn họ liền tin tưởng vững chắc nhân tộc bất diệt. 5 năm trước Long trưởng lão vì Lục Lam Phỉ tạo thế tạo đến không thôi, ở Lục Lam Phỉ sau khi đi đã từng hiện nguyên thần, gần 50 trượng khủng lồ thân hình khiếp sợ ở nhân yêu hai tộc. Theo cự long gào giống, long thánh giáp phía sau cũng nảy lên tới một đám hơi có linh trí giá thú. 5 năm thời gian, lúc trước bị Nguyên Thệ ma thần khống chế những cái đó yêu tộc chậm rãi trở nên giản ngu vô cùng, đại tân sinh yêu tộc lại còn không có cụ bị năng lực chiến đấu. Chỉ có một đám dã thú cung yêu tộc các trưởng lão ra giòi. Ân Lục Lam Phỉ bị kia Thanh Cự Long chất vấn cả kinh nói mơ ra tiếng, mắt thấy nhắm chặt mi mắt ở nhệ động Long Thánh rắc nhăn trán mày. Duỗi tay làm bàn tay chạm, thần thức lưu chuyển trùng, màu trắng bàn tay dần dần biến đại, mang theo nuốt thiên địa khí thế đánh út về phía kia đầu còn ở không trung dương nhanh múa vuốt cự long, nương thanh thành tiến, tựa một đạo tiếng sấm vang ở cái kia xui xẹo cự long bên hai. Đánh thức nhà ngươi Long Vương. Người cút cho ta trở về, đi tự hay còn ở cự lòng bên hai, không chung đã là một con bàn tay khổng lồ trụ tới, màu trắng bàn tay khổng lồ mặt trên ẩn chứa lực lượng là như vậy bằng bạn, như vậy chính tông, nhất thống khổ chính là cự lòng căn bản vô pháp dâng lên lòng phẳng kháng, chỉ có trơ mắt nhìn bàn tay ở trước mắt hóa thành một đạo bạch quang. Phạm anh, bạch quang tập thượng cự lòng thân thể bàn tay che đậy nửa con dòng thân. Cự Long Uy Vũ thân hình mang theo đầy trời tinh đấu rơi vào hẻm núi chỗ sâu trong. Nhân tộc lên người. Bọn họ kính ngưỡng thần hộ mệnh như thế nào nhất triêu đã bị chụp trở về quy quán. Yêu tộc lên người. Đây là chỗ nào tới cái gì cường giả? Thế nhưng một trưởng chuột bay long tộc. Cho dù là yêu tộc Dật Vương cũng không nảy công lực đi. Tư cấp này, bấy yêu ý tưởng giống nhau lui ra phía sau mấy trượng. Trên mặt đất chỉ để lại bạch sam tung bay long thánh giác nửa ôm nửa ôm tóc dài phiêu phiêu lục lam phỉ. Bọn họ cũng chưa nghe thấy long thánh giác nhằm vào cự long lời nói ngữ, chỉ biết đây là cái thiên đại tin tức, từng người đều hướng tới từng người tối cao thủ lĩnh báo đi, trong khoảng thời gian ngắn, hẻm núi hai đoàn hỗn loạn bất kham. Các mồ thanh âm cuối cùng vẫn là làm lục lam phỉ mê mang tỉnh lại, chớp chớp mắt, trước mắt long thánh giác hình dạng duyên dáng cằm như vậy rõ ràng. Trên người hắn cực nóng cánh tay không hề là thần thức như vậy hư vô lục lam phỉ sở sở tim đập nhanh hơn ngực, như thế nào cảm thấy có chuyện gì không thích hợp. Long Thánh Giác, ngươi đối ta làm cái gì? Tỉnh lại câu đầu tiên lời nói không phải Long Thánh Giác tưởng tượng xảo tiểu thiên hề, ngược lại mang theo giận tái đi hấn bạch sắc mặt chướng đến đỏ bừng, nàng tay trái chính phúc ở bóng loáng má trái chứng thượng. Không có nguyên nhân, nàng chính là biết Long Thánh Giác tu vi lui bước rất nhiều. Chính mình cảnh giới vô cơ cao không ít, đã siêu thoát rồi trước kia trong đầu sở hữu nhận tri. Có thể hay không đừng hỏi a, Phỉ Phỉ. Ngươi đều không nghĩ ta sao? Mất công ta vì cùng ngươi ở bên nhau mỗi ngày ngủ đến chết trầm, bỏ lỡ rất nhiều sự tình, cái kia con báo cũng là, không chiếm được ngươi cũng không nên thả ngươi mặc kệ a thế, nhưng làm ngươi bị như vậy trọng thương. Chúng ta trở về một ngụm nước ga mạn phun chết hắn. Long Thánh Giác ở rời đi để tải cũng không biết này càng kích thích Lục Lam Phỉ. Nàng trợ thủ đắc lực cho nhau sờ soạng mấy cái, phát hiện một tia đau ý cũng đã không có xanh miết nhỏ dài 10 ngón thượng tản ra hối nhuyễn trắng nõn qua mang, rõ ràng không thấy một tia dấu vết. Còn nói không có đây là có chuyện gì? Như vậy nghiêm trọng thương tổn sẽ vừa cảm giác hảo cái hoàn toàn sao? Liên nhiều năm bất cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Lúc Lam Phỉ có cái lớn mật suy đoán, Ngươi nên sẽ không làm cái gì truyền công chuyện ngu xuẩn đi. Xem Long Thánh rắc trôn tránh ánh mắt, Lục Lam phỉ đến tại chỗ xoay quanh, ngươi cái này ngu ngốc như thế nào chính là giáo sẽ không đâu. Ngươi cực cực khổ khổ tu luyện tới đồ vật không chút do dự liền cho người khác, ngươi không làm thất vọng chính ngươi tiêu hao thời gian sao? Long Thánh rắc nhỏ giọng nói thầm nói, ngươi mới không phải người khác. Mắt thấy phía sau những cái đó yêu tộc trọng dạng quá lỗ tai chuẩn bị nghe bắt quái nội dung. Long Thánh Giác mới không nghĩ chính mình này phúc bị vấn đến kim quang lấp lánh bộ dáng bị khác ai thấy, ai biết yếu tộc bên trong có hay không thiên lý nhãn thuận phong nhị cái loại này thiên tài đâu. Nhưng lại không nghĩ từ bọn Lục Lam phỉ này khuê vi đã lâu khác loại quan tâm, thiếu ngược Long Thánh Giác chỉ có tùy tay ở hai người quanh thân vứt ra vài đạo cách âm cách ảnh cấm chế, tiếp tục nửa híp mắt nghe Lục Lam phỉ lại nhại rẹ dỗ người muốn lịch kỹ một chút. Long Thánh Giác, ngươi ở thất thần. Lục Lam Phỉ cũng không nghĩ chính mình là cái cái dạng gì người, còn không phải đối người thực dày rộng hào phóng, chỉ biết lại nhại huấn người khác, huấn đến nhất hưng phấn là lúc vừa lúc thấy bên người quanh quần màu trắng dòng khí, "Gì? Ngươi còn làm cấm chế? Sợ người biết liền không cần làm, làm liền không phải sợ bị người biết." Bạch Long Thánh Dật trầm mê với nàng sinh động biểu tình, chỉ có ở ngay lúc này mới có thể nhìn đến nàng đầy mặt đỏ ửng, giương nhanh múa vướt tinh thần bộ dáng cũng chỉ có hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất dẫn tới nàng cảm xúc kịch liệt dao động, đối điểm này, Long Thánh giác là tự hào kiêu ngạo chiếm tuyệt đại đa số. "Rống." Thật lớn long tiếng hú gió đánh gãy hai người nói chuyện thiếm, hẻm núi phía dưới mây mù lượn lờ, một đạo thân ảnh lại lần nữa bay lên trời, nhìn kỹ, lại là một đầu mấy trượng lớn lên màu xanh lá tiểu long, phát ra phẫn nộ cự khiếu không phải nó, mà là hắn trên lưng đứng thẳng kim hoàng sắt thân ảnh. Một cái nhìn qua phân chấn oai hùng tuổi trẻ nam tử, tiếng huýt gió sau khi trầm rúc, hắn một bàn tay che ở trên mặt, một bàn tay chỉ vào yêu tộc bên này cùng bên người lão nhân nói cái gì? Long Thánh Giác, ai kinh động Long chi nhất tộc? Liên Long trưởng lão cũng xuất hiện. Hắn bên người người nhỏ là ai? Hắn làm sao vậy? Ngươi đã thương? Cuối cùng một câu là khẳng định câu. Lục Lam Phỉ nhìn đến kim hoàng sắc bóng người mạc danh cảm giác đốn sinh. Nhưng có không thể nói cụ thể lĩnh mộ tới, thấy trên người hắn ẩn ẩn lộ ra màu trắng thần quang là thuộc về bên người này nam nhân. Phần 117 Chính là nó giống to kêu to đánh thức người long thánh giác thực ý khuất, giống như lục làm phỉ luôn là ái chất vấn chính mình. Tuy nói xem rất nhiều tư liệu đều nói đây là người một nhà biểu hiện, nhưng hắn không thích lục làm phỉ vì cái người ngoài trách cứ hắn. Hơn nữa hắn hảo kêu ngạo, ngăn đón không cho ta qua đi. Ta rõ ràng cảm giác được cái kia triển lệnh kỳ liền ở đối diện không xa. Hắn mới sẽ không chủ động thừa nhận là hắn nhất thời chơi nghi thẩm nhìn xem đụng vào cấm chế sẽ có cái gì hậu quả mới ra tay. Vậy ngươi cũng không nên đánh người, tùy ý đánh người là không đúng. Lục Lam Phỉ vẫn là xem không được Long Thánh Giác vô tội trong ánh mắt ủy khuất, nhẹ giọng bổ sung nói, ít nhất là có người ra tay trước. Nga, người không phạm ta, ta không phạm người. Long Thánh Giác làm nội trạng Cánh tay hoàn ở Lục Lam Phỉ bên hông bất động, làm bộ quên cấm chế việc này. Người tới là ai? Nơi này là Long Chi nhất tộc bảo hộ ngàn trượng nay, có tộc của ta Long Vương ấn ký, mong rằng người tới dừng bước. Long trưởng lão kinh hãi rất nhiều nét không chuẩn người tới thân phận, ngôn ngữ chi gian chỉ có vừa đấm vừa xoa. Trưởng lão, bị theo chân bọn họ vô nghĩa, dám xúc động Long Vương cái chắn chính là không đem chúng ta Long Chi nhất tộc để vào mắt, chúng ta thu thập hắn. Kim Hoàng sắc bóng người tóc dài cũng là kim sắc, lời này nghe vào lòng trưởng lão Lỗ Thái vô cùng thất vọng. Chỉ tại đây linh khí đầy đủ đại cốc, Long chi nhất tộc trải qua 5 năm tu dưỡng sinh lợi, rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện hóa hình thành công thần long, cũng chính là bên người cái này kim sắc thân ảnh, hắn là đời trước nữa Long Vương Diễm cùng cha khác mẹ đẻ đệ, đệ, vẫn luôn bị Long Vương Diễm áp chế đến gắt gao, không thể tưởng được thiên phú không tồi lại là không dài đầu gốc. Này ngươi tới nếu có thể một cái tát chụp phi một đầu tốc không tri cảnh cự long, kia tu vi sẽ kém sao?" Hoành tên là Long Tân Nam tử liếc mắt một cái, Long trưởng lão tiếp tục đối yêu tộc trong phạm vi kia đoàn vượng bạch quang luận nói, "Tộc của ta tiểu long vừa mới hóa hình không lâu, thượng không biết thế sự, mong rằng thứ lỗi." Long trưởng lão, là chúng ta." Lục Lam Phỉ mắt thấy Long trưởng lão ở kia một người tự quyết định nửa ngày, nếu là chính mình còn không hiện thân, Chỉ sợ này hiểu lầm lớn liền không hảo. Không cần lộ ra, chúng ta này liền theo ngươi đến phía dưới đi, ta còn có chuyện hỏi ngươi đâu. Lục Lam phỉ trực tiếp phá vỡ Long trưởng lão thân thức, mặc kệ hắn kinh hãi, vội vàng giải thích rõ ràng, không nghĩ chính mình xuất hiện làm cho quy mô long trọng. A a Long trưởng lão Dương miệng không dám phát ra một ngữ, trên mặt mừng như điên như thế nào cũng giấu không được, mắt thấy nước mắt liền phải từ đã thấy vẫn đục lao mắt lưu lại. Trưởng lão Ngài làm sao vậy? Nên không phải gặp tám toán đi. Phương nào yêu nghiệt còn không mau mau hiện hành. Long Tân méo pháp quyết, dọn xong chiến đấu tư thế. Không phải, không phải, Long trưởng lão năm Long Tân cánh tay, kích động ngữ không thành tiếng, đi xuống, hối hẩm núi phía dưới đi. Vì cái gì? Long Tân cũng không phải là cái loại này có thể bỏ kẻ thù không màng sợ phiền phức tiểu long, không tìm về bài hắn là không cam lòng. La Long Vương La Long Vương đại nhân đã trở lại, 5 năm, ta còn tưởng rằng Long Vương đại nhân quên mất trở về hứa hẹn. Chúng ta mau đi xuống chuẩn bị nên đón Long Vương đại nhân trở về đi. 141 lưu manh vào thôn. Hẻm núi nổi một chỗ ngôi cao, nơi này là ngai thường Long tộc tụ hội địa phương. Hiện tại tụ tập không ít chưa hóa hình các màu Long tộc, nhìn qua phá lệ đồ sộ hoa mỹ. Cung nghênh Long Vương bệ hạ trở về. Long trưởng lão đứng ở trên đài. Phía sau Long Tân tuy nói chấp tay mà chống đỡ, nhưng lại là ngẩng đầu chờ đợi, muốn nhìn Thanh Long trưởng lão trong miệng kia thừa kế thượng thượng giới Long Vương lực lượng người bộ dáng gì. Không thể nói vạn chúng chú mục, nhưng cũng xem như chúng đầu chờ mong trùng, hẻm núi đỉnh xuất hiện một đoàn màu trắng vầng sáng, vầng sáng ở mặt trời rực rỡ chiếu xuống hoàn toàn không cảm thấy nhan sắc cảm động, ngược lại ẩn ẩn bạch quang rất có siêu việt ánh nắng mang thế, làm người không dám nhìn thẳng. Theo khoảng cách kéo gần, Vầng sáng trung ẩn chứa uy áp cảm cảm là làm tầng trời thấp trung xoay quanh lớn nhỏ cự long sôi nổi phủ phục trên mặt đất, đáy lòng nảy lên nồng đậm thần phục. Long thánh giác lúc này lặng yên triệt hồi thần thức cấm chế, lộ ra hai người chân dung, hắn không thích này đó cùng người ở chung chuyện phiền toái, theo bản năng lui về phía sau nửa bước, không nói một câu. Cảm giác được hắn chôn tránh động tác, Lục Lam phỉ âm thầm dưới đáy lòng thở dài một hơi, những người này a, long a Nói đến cùng đều là phiền toái của ngươi, vì cái gì cố tình muốn ta giúp đỡ bận việc đâu? Nàng cũng không muốn cùng dị giới liên lụy quá sâu à, chỉ là trên người có Long Long Diễm Lâm chung gửi gắm, cũng trốn không thoát cái này tay mãi. Bất quá, xem Long trưởng lão phía sau cái kia liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút kim sắc thân ảnh, lục lam phỉ trong đầu, nhưng thật ra có cái thực tốt phương pháp thoát thân, nhưng vẫn là muốn từ từ mưu tính. Trưởng lão không cần làm cho như vậy long trọng, ta chỉ là từ nơi này trải qua, thuận tiện nhìn xem mà thôi, đi theo liền tính toán rời đi. Nàng học không được kia tự sương buồn vương ngư khí, cũng sẽ không nói cái gì thịnh khí lăng nhân lời nói đây cũng là nàng vẫn luôn không muốn tiếp được này nhất tộc chi vương thân phận cùng chức trách nguyên nhân. Sinh hoạt ở mỗi người bình đẳng thế giới nhiều năm, không thích có loại này giai cấp rõ ràng ưu khuyết chi phần. Cái gì? Nói chuyện chính là Long trưởng lão phía sau Long Tần tư nhìn thấy Lục Lam Phỉ kia một khắc hắn liền quên mất hô hấp, Long chi nhất tộc đến bây giờ còn không có hóa hình mẫu long, ở hắn hóa hình không lâu, Long trưởng lão liền mang theo hắn đi nhân giới ở nửa năm, làm hắn lãnh hội tới rồi nữ tử mỹ diệu tư vị. Nhưng những cái đó đã từng làm hắn thực cốt mỹ diệu nữ thể cùng trước mặt này thực lực mạnh mẽ, dù mạo xuất sắc long vương hoàn toàn không thể một ngày mà ngứ. Nếu là nghĩ đến chính hắn là trước mắt long tộc đệ nhất nhân, Cái loại này cao cao tại thượng cảm giác lại lần nữa toát ra đầu, Long Vương đại nhân còn tính toán đi sao? Ngươi không lưu tại Long Cốc dẫn dắt Long chi tộc thịnh vượng, không lưu tại Long tộc sinh sản hậu đại sao? Hắn chỉ kém không có mao tội tự đề cử mình mà hòa giải hắn cùng nhau sinh sản hậu đại. Cái này làm cho Long Thánh Giác thực không cao hứng, tâm tình giận dữ, thần thức liền bắt đầu không xong. Lục Lam phỉ nhíu nhíu mày, Làm không rõ loại này đối Long Thánh giác tâm tình rõ ràng thần nghiệm vì sao mà sinh, Tiên Lặng duỗi tay ngăn trở hắn ra tay, không để ý tới vẻ mặt chờ đợi Long Tần, ngược lại nhìn chằm chằm Long trưởng lão nhíu mày nói: "Long trưởng lão cũng biết ta đều không phải là Long tộc, sở dĩ tiếp được chăm sóc Long tộc bất quá là chịu người gửi gắm mà thôi, huống hồ ta cũng không tính toán Long giới ở lâu. Ta xem, các ngươi vẫn là cường điệu bồi dưỡng Long tộc Tân Vương đi." Long Vương Long trưởng lão nhìn ra Lục Lam Phỉ cùng nàng phía sau Long thần đại nhân không ngo, nhưng Long thần đại nhân kém cỏi biểu hiện làm Long trưởng lão không có gì tôn kính chi tâm chuyên tâm nhìn chằm chằm Lục Lam Phỉ, khẩn thiết nói: "Long vương bệ hạ, hiện giờ long giới người tại ba xuất hiện lấp lấp, lần trước ta thấy đến yêu tộc Lãng Yên giật tu vi đã là tiếp cận sẽ trời chi cảnh, ngay cả cái kia mỹ nhã cũng ẩn ẩn có đột phá thế, không biết có phải hay không ở vạn yêu lâm ở ngoài linh khí xung tốc nguyên nhân?" Tộc của ta tuy nói cũng chậm rãi tăng thêm vài vị sắc hóa hình hảo thủ, nhưng không có ngại quan tâm, ta sợ. Sợ cái gì? Yêu tộc Lãng Hiên giật không phải như vậy hư hảo đi, lần trước yêu tộc hỗn loạn cũng không phải yêu tộc bản thân tạo thành, long giới địa thế rộng lớn, chưa chắc nhiên còn có cái gì tranh đoạt sao? Lục Lam Phỉ đánh gậy long trưởng lão thỉnh cầu xem long tân kia sáng ngời ánh mắt thập phần mất tự nhiên, suất điên hồn, kéo kéo long thánh rắp nói: Này liên lại cấp Long tộc một khối Long thần địa. Như vậy các ngươi tổng không sợ yêu tộc thế lớn đi. Liên ở Lục Lam Phỉ đồn đẩy Long chi tộc vương giả chi vị đồng thời thành phố A đi thông thạch ma trấn một chiếc xe thương vụ mặt trên đang có bốn cái lưu manh tâm tình thật vui. Ca mấy cái la gan cũng quá nhỏ đi. Này bất quá mới là một đoạn đường núi bắt đầu. Này lộ liền sợ hãi, kia chờ lát nữa điểm phòng ở nhưng không thú vị lắm. Dư gia Tân ngồi ở xe thương vụ ghế phụ vị trí. Đối với phía sau ba cái tổn hữu cao giọng hô quát nói, "Ứng Mặc Khai trổ bung ra khẩn trảo tay vịn không bỏ đôi tay, tất lực tránh cho đi xem xe hai xửn tình cảnh, gãy mạnh nói, ai sợ ai không phải đàn ông. Chúng ta là có mục đích tới, cũng không biết kia xấu nữ về nhà không. Nay cướp bóc cưỡng gian sự tình làm không ít, nhưng này giết người phóng hỏa vẫn là đệ nhất tao, mới mẻ đâu." Vương Thế Hải nhắm mắt lại chạm vào bên người sớm giả chết Tống Vi ai cái đuôi. Ngươi như thế nào không nói lời nào. Khó được có cơ hội về đến nhà Tân gia qua cái Tết ấm lịch ngươi cần phải hảo hảo thưởng thức cảnh sắc a. Tống Vi trong lòng nhưng thật ra thật sự sinh vài phần sợ hãi, nghe vậy thấp giọng khiếp nhược nói, các ngươi xem, cái này đường nhỏ như vậy đáng sợ, chúng ta vẫn là thôi đi, các ngươi muốn giáo huấn một cái nha đầu còn sợ tìm không ra người ra tay sao? Thích, ngươi tiểu tử này nói như thế nào ù vũ lời nói nha. Chúng ta chỉ phóng hỏa, không giết người. Loại chuyện này giao cho người khác làm nhưng không chính mình làm sảng khoái. Cái loại này kích thích cũng không phải là tùy thời đều có. Tướng Mặc Thoạt đầu trước không làm, nhất ban cậu ấm muốn cái gì có cái gì, nhàn rỗi không có chuyện gì sao được đâu. Lục Lam Phỉ kia bình tĩnh xấu mặt nhưng vẫn luôn ở hắn trước mắt lắc lư, làm hại hắn nghỉ đông cũng chưa tâm tình tán gái. Đại niên một quá, dự ra tân điện thoại nói có hảo ngoạn, hắn chính là lập tức liền cùng giờ bờ thế hải cùng nhau chạy tới. Vương Thế Hải cũng bổ sung nói, mấy năm nay phòng ở nhưng tất cả đều là xi si măng cốt thép, chỗ nào còn xem tới được lửa đốt phòng ở đồ số a. Gia Tân không phải đều đã điều tra xong sao? Cái kia xấu nữ vốn dĩ có hảo hảo kiểu mới nhà lầu không được, cố tình muốn ở tại trong núi đầu đầu gỗ trong phòng, này không phải tìm được sao? Nếu là chúng ta đem đầu gỗ phòng ở cho nàng thiếu, nàng không chuẩn còn trụ thượng nhà mới đâu. Chúng ta đây là tích đức. Hoa ha ha. Lương nói đông nói tây cơ hội, bốn người kiệt lực không xem hai sở tình hình giao thông, rốt cuộc ở sắc trời dần tối là lúc tới Thạch Ma trấn, lúc này không ít dân tộc Ca Vũ ở Thạch Ma trấn trung tâm quảng trường biểu diễn, mấy người vô tâm tư nhiều xem tìm hiểu tới rồi sáu bàn lao chạy vị trí liền một người dẫn theo nửa thùng sáng xuất phát. Buổi tối sáu bàn lao chạy một mảnh yên tĩnh, đen nhánh bầu trời đêm nhìn không thấy một tia tinh nguyệt bóng dáng, năm cái lén lút thân ảnh xuất hiện ở nhất tuyến thiên đạo ra đường nhỏ thượng. Còn có bao xa a? Dư gia Tân Cảm giác hai chân giống rốt chì dường như khó có thể hoạt động, không khỏi hỏi một chút bên người dẫn đường thủ hạ. Hầu Tam là cái chơi bời lêu lổng lưu manh, bọn họ nhất bang người là thành phố Thiên Minh dư thị điển sản trong tay giương tay đấm, ngày thường vốn dĩ làm chính là chút thúc dục người chuyển nhà linh tinh thiếu đạo đức sự tình. Lần này chịu trong nhà tiểu thiếu gia chi thác điều tra cái nữ sinh còn tưởng rằng là người ta xinh đẹp như hoa. Nhà mình thiếu gia sắp tâm quá độ muốn đi nhân gia trong nhà Trộm Ngọc Trùng Hương, điều tra đến đặc biệt cẩn thận. Ngay cả nhân gia hiện tại chỉ có một đệ đệ đều biết. Nhưng tới rồi trên đường mới nghe nói thiếu gia không phải Trộm Ngọc Trùng Hương, mà là thừa dịp Nguyệt Hắc Phong cao đi phóng hỏa Thiều phòng ở. Trong lòng cảm thán thiếu gia mấy người to gan lớn mật, nhưng thật ra xem ở tiền tài phân thượng cũng không dám nói cái gì, nói nữa từ thủ đô tới hai vị thiếu gia gia tiền càng là hào phóng vô cùng có nói chuyện gì thành lúc sau tất có trọng thượng. Tư cập này, hầu tam dừng lại bước chân ngưng thần nghe xong sẽ trong núi động tĩnh, lệnh mập nói, thiếu gia, kia lục gia đầu gỗ phòng ở ở thôn trại nhất đoan, còn có một đoạn lộ đâu? Nếu không làm ta đi điểm, các ngươi bốn vị liền tại đây thưởng thức. Còn xem đến cẩn thận chút. Tướng Mạc Khai tưởng tượng, cũng là đạo lý này, đến lần xem đến còn không được đầy đủ, chờ sự đã phát lấy vài người cấp chỉnh thật đúng là chạy bất quá trong núi người. Nghe nói trong núi dân phong Bưu Hán, nếu như bị người bắt lấy tóm lại là kiện chuyện tiền phái tỉnh. Lập tức thuận thế dựa vào bên người núi đá đứng ở tại chỗ thờ hỗn hện phân phó hậu. Chúng ta đây liền ở chỗ này xem đi, nhớ rõ điểm đến đồ số chút, có thể chỉ điểm nàng một nhà tốt nhất, không thể điểm nói giúp nhà khác giữ cửa cấp mở ra, người chết nháo lớn không tốt. Đế Lặc. Hầu Tam nhẹ giọng đáp, chờ các ngươi xem đến không sai biệt lắm nhớ rõ chi ta ra cưỡng trình mau, lập tức liền đuổi kịp tới. Hầu Tam đi rồi, bốn người sôi nổi móc ra xong việc trước chuẩn bị rời vở, hướng thú bừng bừng đến xem nổi lên chân nhân bản lửa đốt phòng ở. Tướng Mạc Khai còn chép chép miệng hỏi Vương Thế Hải nói: "Hồ, nhà ngươi lão nhân pháp điển có quan hệ với phóng hỏa như thế nào phán sao? Nếu là nhẹ nói, ta hôm nào thân thủ tới một cái." Phần 118. Không biết ai biết lão nhân kia kia thật dày pháp luật trong sách viết gì. Ngươi quản hắn phán mấy năm đâu. Nhìn hầu tam búp cháy lên tới hỏa đẹp, chúng ta tìm thời gian liền điểm bái, phỏng trừng lấy chúng ta quan hệ, chỉ cần không chết người liền tính bị tóm được cũng bất quá là mấy ngày sự tình đi. Không nói, hầu tam phát tín hiệu, ca mê ra mau nhắm ngay hắn đánh ám hiệu vị trí. Tiểu tử này cùng chúng ta trước đó ước hảo ám hiệu ý gì? Dư ra tân nhìn đèn tin quăng lúc sáng lúc tối, nghi hoặc nói. Vương Thế Hải cùng ứng mặt khai. Còn có Tống Vị ba người đồng loạt nói, "Không phải nhà ngươi thủ hạ, ngươi cùng hắn ở rốt sao?" "Ta không chú ý cái gì có bao nhiêu người tử tử, chỉ biết chúng ta đèn tin quang từ thượng truyền xuống chính là đốt lửa ý tứ." Dư gia tân vô tội mà nói, "Về điểm này bái, ma kỉ cái gì?" Ưng Mặc Khai lấy quá một bên đèn tin mở ra, cánh tay nhẹ nhàng từ đầu thượng hoạt tới rồi eo biên. Bên kia nhận được tín hiệu hầu tam ném xuống tàn thuốc ở dưới chân giẫm giệt nói thầm nói, Này giúp thiếu gia cũng thật là quá nhàn chán, không phải đều nói toàn bộ thôn trại một cái quỷ đều không có sao còn yếu điểm nhân gia phong ở. Ai, thật là có tiền ăn không tiêu. Bye bye bãi lão tử coi như giúp các ngươi vài vị tiêu hao điểm tiền tài. Còn phải nhớ đến ngày mai khiến cho kiến trúc công ty chờ năm mấy cái ở trấn trên nhiều hoàng thượng vài vòng. Hắc hắc, một hòn đá trúng mấy con chim, ta thật là thông minh. Câu câu tuy nói ở tại nhà gỗ tử, nhưng tất nhất Mỗi người đều về nhà chúc mừng Tết âm lịch đi, hắn trong lòng không có gì ăn Tết khái niệm, cũng liền đối thôn trong trại những cái đó nhiệt tâm bác trai bác gái lo lắng không có gì sở giác. Nhưng thôn trong trại người đều thuộc về nhiệt tâm loại hình, phần lớn không phải nhà này tới hỏi Lục Lam Phỉ sự tình, chính là kia gia tới mời hắn xuống núi ăn Tết tận tình khuyên bảo. Làm cho tưởng chuyên tâm đánh sâu vào xé trời chi cảnh nó phiền không thắng phiền, Cố Tình còn không thể hướng về phía này đó thiện ý mọi người phát hỏa. Ở năm trước bán đi xúc vật lúc sau ngày đó, toàn thôn 16 người nhà đại biểu tất cả đều chen chúc vào núi thỉnh hắn đi tân trại ăn Tết là lúc, hắn đột ngột tuyên bố, đi thủ đô bồi tỉ tỉ ăn Tết đi. Thôn trưởng đoàn người còn đưa hắn tới rồi thạch ma nhà ga, cầm không ít đặc sản cho hắn mang lên, có một đại túi hành lý, thừa dịp không ai chú ý, hắn chạy nhanh dựa vào cự ly ngắn thuần di trở về chín bàn sân nốc, vừa lúc mượn cơ hội tu luyện chút thời gian. Hắn căn bản không dự đoán được còn sẽ có người không xa ngàn dặm tìm được trong nhà tới trả thù, người rảnh rỗi đã tới rồi cạnh cửa. 142 lão trại lửa lớn. Hầu Tam đôi tay thực ổn, tổng cộng liền 30 tới lít xăng bị hắn đâu vào đấy dọc theo nhà gỗ xoay hơn phân nửa vào mới đảo xong. Nói thật, nếu là này nhà ở phụ cận có bó cười nói, hắn thật đúng là không muốn dùng xăng như vậy không sáng ý, nếu là đôi khởi một đống sải đống bốc cháy lên tới ở tại đây đồng bàn đêm nhiều sảng a. Nghĩ như thế, hầu tam sướng nổi lên ca khúc được yêu thích, ngươi tựa như kia một phên hỏa, hưởng hực ngọn lửa. Không nghĩ tới phía sau cách đó không xa trong bóng đêm đứng một nam một nữ đã lặng lặng nhìn đã lâu, hai người gian không cần nói chuyện, chỉ dựa vào thần thức ở không ngừng giao lưu. Hiên giật, người kia hảo kỳ quái, hắn đạo chính là cái gì? Sú đã chết. Mị nhã che lại cái mũi, ghét lạnh mùa đông. Trên người chỉ một tầng màu hồng đào sa chất váy áo, gió lạnh mùa thuở, đai lưng đón gió tung bay, có vẻ trông rất đẹp mắt. Lão Huyên giật nhíu mày xem bốn phía hoang cảnh, nơi này ba mặt núi vây quanh, nhà gỗ kết cấu vốn là giả cổ. Hắn không khỏi hoang mang nói: "Mị Nhã, lần trước ngươi không phải nói Dạ Vương nơi địa phương có bao nhiêu dọa người sao?" Ta xem trừ bỏ linh lực loãng một chút, cũng không có gì sao. "Mới không phải đâu, nơi này chỉ xem như rừng núi hoa vắng." Dạ vương nơi địa phương thật sự thực không bình thường, chờ hạ liền mang người qua đi. Hai yêu chính nói khi, bên kia hầu tàm đã lại lần nữa tắt một cây tàn thuốc ở trong miệng bậc lửa, ca hát thanh âm cũng có vẻ mơ mơ hồ hồ, thật sâu hút mấy khẩu sau, hắn chậm dài hướng phía sau lui hai bước, thuận tay đem trong tay tàn thuốc vứt tới rồi vừa rồi đảo sang trên mặt đất. Và anh, một đạo ánh lửa phóng lên cao, nhanh chóng dọc theo lục làm phỉ ra một phòng ở một đường thiêu đốt, Thực mau dẫn đốt một chất phòng ở bên khô khắp cỏ rại, hừng hực ánh lửa dần dần lên, hướng cao chiếu sáng toàn bộ phía chân trời. Hầu Tam đi được rất tiêu sái bước tiểu toái bộ, tiếp tục ngầm khởi một cây yên ở bên miệng, hừ hắn hừng hực ngọn lửa, là ta bậc lửa một đường dọc theo đá phiến đường mòn hướng nhất tuyến thiên đi đến. Ngọc Lăng Lãng Yên giật cùng khiếp sợ mị nhã nhìn chằm chằm nghiêng phía dưới tận trời ánh lửa, ngay sau đó bốn mắt tương vọng, đều đều thấy được khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Liên thân thức giao lưu đều bị hãi đến quên vận dụng, hiên giật, đó là cái gì? Bất quá là một thùng mạo mùi lạ sụ thủy, như thế nào? Như thế nào? Mỹ Nhã đã tìm không thấy hình dung từ tới hình dung chính mình chấn kinh rồi. Lần trước mượn lục lam phỉ bọn họ sẽ mở không gian lực lượng chuồn em đến địa cầu một lần nàng chỉ lo xem yêu dạ bị lục lam phỉ tùy ý hô quát đi. Nhưng thật ra không chú ý ở thế giới này có thứ gì có thể mạnh mẽ như vậy. Này! Này! Này cùng lần trước cái kia kêu thường, đồ vật đều là thế giới này độc hữu đi. Cái này có thể cháy sú thủy. Uy lực quá mức cường thịnh, nếu là trực tiếp ở người ta trên người bập lửa, sợ là chúng ta cũng vô pháp sinh tồn. Lãng Huyên giật ran ngay nói thật, phía dưới ánh lửa hừng hực đối hai cái thân ở trời cao người không có gì uy hiếp lực, chỉ là nỗi lửa là lúc tốc độ quá mức kinh người, tuy là hắn trấn tĩnh hơn người cũng bị sợ tới mức có chút phát nóc. Vội vàng lôi kéo mỹ nhã thuần di đến lúc này nơi giữa không trung. Bốn họ ở không trung phát nốc là lúc, hầu tam đã là một bước tam giai mà chạy tới bốn cái ăn chơi chắc táng bên người. Các thiếu gia thưởng thức đến như thế nào? Quay đầu nhìn phía dãy núi bên trong ánh lửa chính nùng nhà gỗ hỏa thế chính mãnh, chiếu đến toàn bộ thôn đều bao phủ ở một mảnh hồng quang bên trong, ngay cả không trung cũng đỏ một mảnh. Hắn phía sau, bốn cái vi phạm pháp lệnh lưu manh lúc này đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả ngậm ở trong miệng thuốc lá rất tới rồi, trên mặt đất cũng là trạng nếu chưa rác. Hăng hái nhi. Quá mờ mờ Hăng hái nhi. Ta hối hận, sớm biết rằng ta liền chính mình hựa. Sinh hoạt ở thành phố lớn ứng Mạc Hải, Vương Thế Hải hai người có từng gặp qua như thế đồ sộ chấn động cảnh sát, ngay cả Dư Gia Tân cùng Tống Vĩ cũng là vẻ mặt tán thưởng nói. Thật là xinh đẹp. Hầu Tam thấy vài vị thiếu gia vừa lòng, cũng đắc ý giảo giạt nói, bên trong mau người không có. Nếu là lại cho ta mấy thùng xăng, bọc lửa thôn này cũng không nói chơi. Nếu là vài vị thiếu gia có thời gian còn có thể đi theo chúng ta công ty kiến trúc đội đi thể nghiệm hạ phá bỏ và di dời, kia cũng là một cái đồ sổ a. Một lay động nhà lầu nhà trệt làm nó đảo liên đảo. Tiếp theo, hầu tam biểu tình chuyển vì lệnh nọt mà nhìn chằm chằm dư gia tân, xoa xoa đôi tay cầu đạo. Cái này dư thiếu gia Tang nghe nói Hậu Thiên ở Hạc Tường Cựu Thiên có cái cao cấp cơm sễ, lấy vài vị thân phận đó là nhất định sẽ tham dự, chúng ta này đó tép rượu liền bất động, chính là liền đại môn cũng vào không được. Hắc hắc. Lần này sự tình chúng ta đều thực vừa lòng, muốn làm gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ước Mạc Khai luôn luôn là này bốn người trung gian lão đại, cho dù tới dư gia Tân Đại Bản doanh cũng sẽ không thu liễm nhiều ít. Hầu Tam tiểu tâm mà nhìn nhà mình thiếu gia trong mắt chợt lóe mà qua khói mù, cơ linh đến không cùng ứng Mạc Khai đáp lời, mà là đối với Dư gia Tân hỏi, "Thiếu gia ngài nói đi." Dư gia Tân vừa lòng gật gật đầu thong thả ung dung gật đầu nói, "Hắc Tường Cửu Thiên cơm sẽ a." Ta nghe nhà ta lão nhân để qua, giống như tham gia đều là thành phố Thiên Minh quyền thế tiền tài quyền thế đều bãi được với mặt bàn nhân gia, còn không biết nhà ta lão nhân trong tay có mấy trương thiệp mời đâu. Hầu tam cợt nhà nói, hắc hắc, ta chính là thiếu gia tiểu tùy tùng. Cũng không cần thiệp mời liền đi theo cho ngài lấy lên mặt y dì hề, chạy chân hỏi thăm mỹ nữ tên họ gì đó. Cà mê ra còn ở đối với nổi lửa địa điểm không ngừng lập lòe, cũng đem mấy người đối thoại trung thực ký lục, càng có kia lục ra nhà gô bốn phía hết thể động tính, vô ý thức cà mê ra cũng đều nhất nhất ký lục. Lại nói hỏa khởi nháy mắt, vốn dĩ ở phòng trong ngủ đông chính hàm nhị hắc tử bị nướng đến chốc lát bừng tỉnh vụt ra nhà ở trong lòng đều còn ở nghi hồ, phỉ phỉ ra thật không phải thích hợp an hướng cư địa phương, lần trước động đất, lần này hỏa hoạn. Chờ nó hoạt ra khỏi phòng tử là lúc vừa lúc thấy đi đến nơi xa hầu tam bóng dáng, một bên tìm phụ cận động vật hỏa tốc cấp cầu cầu truyền tin, một bên đi theo hầu tam đi tới tiểu khe núi. Tránh ở một bên đem mấy người nói chuyện nghe xong cái rõ ràng, tuy nói lấy nó đơn thuần tư duy không biết những người này nói chuyện truyền đạt có ý tứ gì nhưng ít ra có thể cho cầu cầu lão đại cung cấp điểm manh mối cũng hảo. Câu câu lúc này ở chín bàn sơn vừa lúc chằn trọc từ một con chạy như điên dã lang trong miệng biết được phòng ở bị lửa đốt một chuyện, lập tức giống như là kia đem hỏa đã đốt tới hắn trên ngông nhảy dựng lên, gấp đến độ xoay quanh, phỉ phỉ trở về phi khóc chết không thể, sao lại thế này? Sao lại thế này? Thời điểm mấu chốt đảo cũng không quên chính mình thuần gì, thân ảnh ở bạo khiêu trung dần dần biến mất. Hiện giờ Đi rồi, hỏa đều mò thiêu xong rồi. Mỹ nhã thúc giục lãng huyên giật, đôi mắt nhìn nơi xa thành phố thiên minh phương hướng. Ân, hảo. Lãng huyên giật đáp, đột nhiên, hắn dừng thần thức vận chuyển, lôi kéo Mỹ nhã lướt ngang mấy trượng, có thần thức giao động. Mỹ nhã lúc này cũng cảm giác được trong không khí không tầm thường xa lạ giao động, là ai đâu. Cầu cầu vừa mới đứng ở phòng ốc trước còn không kịp thở dốc liền nhìn đến phòng ốc lại lần nữa thành đổ nát thê lương. Rất nhiều địa phương còn mạo màu đỏ ngọn lửa, mắt thấy cứu chi không kịp, gấp đến đỏ mắt. Cẩn thận người người, trong không khí trừ bỏ đốt trọi hương vị còn nhiều một cổ không thuộc về núi rừng mùi sang nhi. Bởi vì hắn say xe, đối loại này hương vị nhưng thật ra bất giác xa lạ. Lửa giận dần dần ở trong cơ thể ấp ủ, hai tay chậm rãi trong người trước kết ấn, trong rừng rào rạt thành tiếng khời. Cầu cầu. Lão Huyên giật gặp được người quen, hiện ra bản thể Phía sau mỹ nhã bất đắc dĩ, cũng chỉ hảo đi theo hiện thân, đánh ghế cầu cầu triệu tập động vật nghe tin động tác. Các ngươi, cầu cầu hồ nghi ánh mắt ở Lãng Yên giật cùng mỹ nhã chi gian truyền động, đương thấy rõ hai người không bình thường ăn mặc lúc sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, hỏi, các ngươi tới đã bao lâu, thấy rõ là ai phong phát hòa sao. Hắn nhưng tạm thời không có thời gian cùng hai người ôn chuyện, đặc biệt là cùng cái kia mỹ nhã cũng không cũ nhưng tự. Cho nên ánh mắt chỉ là chân thành tha thiết mà nhìn Lãng Huyên giật một người. Chúng ta không biết đây là người địa phương, bằng không khẳng định ngăn trở người nọ. Lãng Huyên giật hơi mang xin lỗi giải thích. Vị nhã không quen nhìn cẩu cẩu kia phó đối nàng khinh thường nhìn lại thái độ, vị người cao cao nâng lên tói quen người là như thế nào cũng thích hứng không được bị xem nhẹ, lập tức lạnh giọng hừ nói, chẳng lẽ này hỏa không phải là chúng ta phóng tới dẫn ngươi ra tới sao? Câu cầu xem đều không xem một cái mỹ hoặc nhân tâm mỹ nhã, từ trong lỗ núi đáp lễ một tiếng hừ, liền các ngươi kia già tới chợt đến bộ dáng, chỉ sợ liền sang là cái gì cũng không biết đi. Ta không phải đang xem không dậy nổi các ngươi, nếu là các ngươi tính toán cái dạng này ở địa cầu hành tẩu nói, sớm hay muộn bị người đưa bệnh nhân tâm thần, cho các ngươi một người một châm gây tê châm, nga, như vậy các ngươi liền hiện nguyên hình, không gọi người. Một phen lời tuy nói đầu các điểm Nhưng cũng xem như truyền thuyết hiện thực, Lão Yên giật giữ chặt Hễ còn không phục mỹ nhã, hắn nhìn ra được cầu cầu lời nói hảo ý, ôn tồn nói: "Kia còn thỉnh vị này huynh đệ chỉ điểm. Chúng ta chỉ là tưởng tìm được tộc của ta Dạ Vương trở về long giới, mà khắc cũng xin khuyên huynh đệ một tiếng, cái này địa phương đã không thích hợp sinh tồn cùng tu luyện, tìm thời gian vẫn là đi long giới đi." Câu cầu túi đầu suy nghĩ một lát, yêu Dạ ở Lục Lam Phỉ bên người lòng tư mã chiêu hắn vẫn là biết đến. Có thể thiếu một cái thực lực nam nhân ở Lục Lam Phỉ trước người Hoàng Luân là chuyên tốt, lập tức nhìn mắt mao Thiêu Quang Phòng ở, nói: "Ta dù sao không chỗ ở cũng muốn thượng thủ đô đi cùng Phỉ Phỉ nói một tiếng, liền mang các ngươi đi thôi." "Bất quá, còn phải đợi chờ ta tìm được là ai Thiêu Quang Phòng ở, cũng hảo cấp Phỉ Phỉ một công đạo." Hắn chờ đợi đúng là nhĩ hắc, cái kia từ hắn khai linh khiếu màu đen đại xà, chờ nghe xong đại xà báo cáo, cầu cầu nghi hoặc Những người này muốn tham gia thành phố Thiên Minh Cấm Sễ, bọn họ không biết phỉ phỉ thân phận sao? Mặc kệ như thế nào hoa mang, câu cậu vẫn là yêu cầu tìm người thương lượng, ở Lãng Yên giật cùng mị nhã nhìn chăm chú hạ, hắn từ trên người móc di động ra, bắt thông mục lam duyệt điện thoại, đơn giản nói xong hết thảy lúc sau nhìn Lãng Yên giật, hai người trang phục vô vô cái trán, là nói quên mất cái gì? Nguyên lai like là hai người dáng vẻ này không thích hợp. Phần 119 Điềm thôn dân lưu lại quần áo còn bị Mị Nhã ghét bỏ một phen, bất đắc dĩ, cầu cầu chỉ phải suốt đêm mang hai người ẩn vào thạch ma trấn một nhà thời thượng trang phục trong tiệm, nhậm Mị Nhã chọn Đông Nhật Tây, không thể không thừa nhận, Mị Nhã thiên sinh lệ chất hơn nữa nàng tỉ mỉ cho lựa, một thân chương dương màu đỏ áo khoác, một đôi quá đầu gối dày bó tử, thực sự xinh đẹp. Này cũng không tệ lắm. Nơi này quần áo, nhưng thật ra thật là để mắt. Nàng trong tay còn cầm trang phục cửa hàng mẫu trang tuyên truyền, sát có hứng thú hỏi Cầu Cầu nói: "Này mặt trên người như thế nào đi lên? Nhiều như vậy xinh đẹp quần áo, chỉ cần ngươi tưởng, ngươi có thể so các nàng càng hồng." Cầu Cầu không biết trong lúc vô ý một câu lại là thành mỹ nhã trong lòng một viên nại sinh. Nữ nhân thiên tính là ai cũng tránh không được. 143 tân niên cơm sễ. Hắc Tương Cửu Thiên Lầu 19. Lầu 20 lại lần nữa trở thành thành phố thiên minh quyền quý tụ tập nơi ngoài cửa bảo an lực lượng hùng hậu, bên trong cánh cửa y hương tấn ảnh, hoa thuận vui vẻ, thành phố thiên minh tứ đại gia tộc vì cổ đông, các rơi chính thương đầu sỏ vì khách nhân, tụ tập một đường. Dụy Nhi, vừa rồi ai cho ngươi điện thoại? Mục Tử Phong bất động thanh sắc mà tới gần từ ban công biên tiến vào nhi tử, trong lòng chờ đợi hắn trong miệng nói ra người danh hay không trong lòng suy nghĩ. Kỳ nghỉ phía trước chỉ nghe nói Lục Lam Phỉ cùng bộ ngoại giao đoàn người đi xa quốc, sau lại kia kiện khiếm sợ thế giới kỳ tích vừa xuất hiện, hắn liền dự cảm đến sự tình có biến. Quả nhiên, mục tử đồng đối Lục Lam Phỉ hành tung chi chi ngô ngô, căn bản là giao đãi đến thật không minh bạch. Cũng may hắn thượng tính khôn khéo, giúp đỡ ở nhà có lệ qua đi, bằng không thế nào cũng phải đem lão nhân cùng thê tử vội muốn chết không thể. Hiện giờ sự tình đã qua đi hơn 20 thiên. Tùng nên về nhà một chuyến đi. Nhưng hắn suy đoán hiển nhiên thất bại, Mục Lam Duệ chẳng những không trả lời hắn vấn đề, ngược lại đem hắn đưa tới bên cạnh, thừa dịp bốn phía không người nhỏ giọng nói: "Ba, ti ở sáu bản lão trại nhà gỗ tử bị người một phen hỏa cấp tiêu." Cái gì? Mục Tử Phong khó nén khiếp sợ, Lục Lam Phỉ thân phận hắn đã sớm thông qua phái ở Thạch Ma thủ hạ truyền đi ra ngoài, ở Thạch Ma, người khác chỉ biết đối nàng nhiều hơn quan tâm. Ai sẽ to gan như vậy hoặc là nói tìm chết đối với lục Lam phỉ xuống tay? Có hay không nhân viên thương vong? Điều tra ra là ai sao? Mục Lam Duệ nhìn nhìn bốn phía ớt, thấy Dương Duyệt Tâm đã hương cái này phương hướng đi tới, không khỏi nhanh hơn ngữ tốc nói, thì nhận cái kia đệ đệ cầu cầu đã ở dưới lầu cách đó không xa, xem là ngài tự mình đi xuống tiếp hắn đi lên vẫn là cấp triển thúc thúc thủ hạ đại ca tiếp đón. Bởi vì cậu cậu nói Thiêu phòng ở không phải chỗ đó người địa phương, hơn nữa đêm nay sẽ đến cái này cấm lễ. Mục Tử Phong nhíu nhíu mày, suy nghĩ vài giây, quả quyết đáp, "Ta đây liền tự mình xuống lầu, ngươi ở mẹ ngươi trước mặt nhớ rõ che lấp qua đi, bằng không chờ lát nữa lại đến khóc thượng một hồi." Mục Tử Phong rời khỏi sau, Dương Duyệt tâm quả nhiên thực mau tới tới rồi mục Lam Duệ bên người, "Duệ Nhi, cùng ngươi ba ba nói thầm gì?" Vừa rồi ta xem ngươi tiếp điện thoại có phải hay không ngươi tỷ tỉ sự tình xong xuôi phải về nhà tới. Đứa nhỏ này cũng là, điện thoại không cho mẹ đánh một cái, lần này đi thủ đô ta thế nào cũng phải nhắc mãi nàng mấy ngày không thể. Mục Lam Duệ cảm giác trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nhắc mãi trong chốc lát đều thao thao bất tuyệt, kia nếu là mấy ngày, phòng trứng ai cũng chịu không nổi, khó trách Lục Lam Phỉ cũng có cả mẹ tính tình, phòng trứng di chuyển tại đây đi. Vội thuyền mặt đỡ Dương Duyệt tâm hướng quan hạ kia chỗ tới gần, "Mẹ, không phải tỷ tỷ, là cầu cầu người nhà tới sáu bản lão trại tìm được hắn, nghe nói là tỷ tỷ thu lưu hắn, đang chuẩn bị đi thủ đô thấy tỷ tỷ phương tiện nói lời cảm tạ đâu. Chúng ta quá mấy ngày không phải đều phải đi thủ đô sao? Đến lúc đó tùy tiện ngươi nhắc mái nàng. Hiện tại đâu ngươi đi trước cho ta kia ngôn triệu đường muội tốt nhất chính trị khóa, đừng đi nữa buồn ra cấp tỷ tỷ Nan Kham là quan trọng nhất." Còn muốn cùng Nghị Thẩm thương lượng hạ lần này đi thủ đô yêu cầu mang điểm cái gì thổ sản tặng lễ. Mục Lam Sa biết muốn đi thủ đô thật cao hứng, bởi vì lần này không hề là Mục Tử Thanh một người xuất phát, mà là bọn họ một nhà tất cả đều đi cư thủ đô. Quan hạ thịnh điều tới rồi quốc gia công an bộ công tác, điều lệnh đã ở trên đường, hiện tại còn không có đối ngoại tuyên truyền, mà Mục Tử Thanh vốn dĩ chính là chính trị bộ người đại đại biểu, công tác cũng bởi vì động đất việc bị gác lại nửa năm cần thiết ở năm sau chạy trở về tiếp nhận. Nếu hai cái đại nhân đều có lý do, kia Mộc Lam Sa khẳng định cũng sẽ bị đưa tới thủ đô đi niệm cuối cùng một kỳ cao. Nang tâm tình một hảo, nhìn thấy ai đều là một bộ ý cười doanh doanh bộ dáng nhìn đến Mộc Lam Duệ kéo Dương Duyệt tâm tới gần, sớm quên mất thi đại học trước làm kia kiện chuyện ngu xuẩn, lộ ra nụ cười ngợp nào, hai viên răng nanh cũng có vẻ có chút đáng yêu nghịch ngợm. Đại nương, Duệ ca các ngươi hảo. Hảo, hảo. Sa Sa cùng Dụ Ca chơi đi, cho các ngươi buổi chúng ta nói chuyện phiếm cũng mất mặt. Dương Duyệt Tâm chỉ Dương Mộc Lam Sa là tiểu hài tử, dị vãng đủ loại đều sẽ theo tuổi tăng trưởng mà thay đổi cái nhìn. Mộc Lam Dụ cũng không nghĩ nhìn đến ngây thơ đáng yêu Mộc Lam Sa cùng chính mình tỷ tỷ có cái gì khoảng cách, vừa lúc sân cơ hội này cho nàng đánh đánh dự phòng tâm, ngay sau đó lôi kéo nàng thoăn vào dòng người chung. Dụ Ca, đại học hảo chơi sao? Cùng thiên hạ sở hữu cao tam nữ sinh giống nhau, Mục Lam Sa cũng khát khao tự do lãng mạn sinh viên này. Chơi. Tiến đại học chuyện thứ nhất chính là nghiêm khắc quân huấn. Nếu là bên đại học còn hơi chút nhẹ nhàng điểm nhưng chính pháp đại học liền khắc nghiệt đến nhiều nếu không phải Ka Ka có đồng hương chiếu ứng, nói không chừng liền này thân thể ở quân huấn liền chi trả. Nhớ tới quân huấn Mục Lam Duệ đã kiêu ngạo lại hoàn niệm, nhưng cũng không muốn ôn lại kia địa ngục nhật tử. Hoa. Thật sự như vậy thảm sao? Mộc Lam Sa ở trong đầu không có khác nghiệm quân huấn khái niệm, nàng cao trung quân huấn thời điểm nhân sinh lý nguyên nhân, vắng học thật nhiều. Bất quá, lệnh to mò là Mộc Lam Duệ trong miệng Đồng Hương nghĩ đến liền hỏi, luôn luôn là nàng hảo thói quen. Đồng Hương, ai a? Lợi hại như vậy? Thẩm Thế Nam a, hắn còn tuyên bố theo đuổi đại tỷ đâu, kết quả chúng ta trường học quy củ hảo nghiêm khắc, hắn cũng chưa thời gian ra cổng trường. Không chú ý tới Mộc Lam Sa thần sắc mất tự nhiên, Mộc Lam Duệ đề tài không tự giác liền chuyển qua lục lam phỉ trên lười, tỷ tỷ cũng là, các nàng nông lâm nghiệp học tập như vậy nhẹ nhàng, cũng không đến chúng ta trường học tới thăm thăm giam, lần này xuất ngoại phía trước đều Lâm Thượng Phi cơ mới nhớ tới cho ta cái điện thoại, hồi không hồi trường học cũng không nói một tiếng, thật là tức chết ta. Mộc Lam Sa ở hắn nhìn không thấy góc độ bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm nói: Nói không chừng nhân gia căn bản liền không cần ngươi quan. Hai thính mắt tinh mục lam duyệt nghe rõ nàng lẩm bẩm nói nhỏ, phất phất nàng áo choàng tóc dài nhẹ giọng thở dài, "Xa xa, tỷ tỷ chỉ là về nhà còn không lâu, nàng còn không dám thổ lộ tình cảm cho chúng ta, ngươi tưởng tượng hạ chính ngươi giống tỷ tỷ như vậy sinh hoạt mười mấy năm lúc sau, ngươi còn có thể lập tức đối chúng ta thân cận tự nhiên sao?" Khi nói chuyện, hắn đột nhiên nhìn về phía có chút ồn ào cửa. Mấy cái người trẻ tuổi như là nổi lên cái gì xung đột, xa xa, ta giống như nhìn đến Thẩm Thế Nam, chúng ta đi xem. Mục Lam Sa đi ở hắn phía sau, trong cổ họng một câu nuốt đi xuống, nếu là ta có thể từ cái tiêm nghèo sơn xó xỉnh nhảy đến mục ra tới, ta còn không hưng phấn chết, người xấu xí nhiều tắc quái, giả thân cao. Cửa vị trí chính tụ hảo chút áo mũ chỉnh tề người trẻ tuổi, Thẩm Thế Nam đúng là trong đó một cái. Ở tiến thang máy là lúc phát hiện bên người năm người nói chuyện khẩu khí quá mức lưu manh, trong lòng khinh thường liền hiện lộ ở trên mặt, lại không biết bị mấy người kia ghi hạ thượng, vừa mới dò điện thang đã bị trong đó một cái màu vàng mào gà đầu nam nhân trọng chân thiếu chút nữa vướng ngã trên mặt đất. Thẩm Thế Nam không phải gặp chuyện lỗ mãng nam tính, xem nhân gia năm người một đạo đành phải nhịn đi xuống, cũng không mở miệng chất vấn. Chỉ là, người không gây chuyện không đại biểu sự không chọc người a. Ở cửa bị bảo an ngăn lại an kiểm là lúc, kia 5 người cũng đồng thời tới. Màu gà đầu nhai kẹo cao su, bãi bát tự bước hướng trong đi thân ảnh bị tận trách triển thị bảo toàn cấp ngăn cản. Xin chờ đợi an kiểm quá quan. Dư ra tân ở thành phố Thiên Minh sinh hoạt nhiều năm, còn tính biết lợi hại, kéo lại bảo nổ ứng mặc hai, kẻ ngốc, bình tĩnh. Nơi này hôm nay cũng không phải là kêu bình thường tiệm rượu nói vào là vào, ngươi không thấy nhân ra đều ở một bên an kiểm sao. Đắc Quên không phải nơi này dùng. Hư Vương Thế Hải cũng là vẻ mặt khó chịu, xoay người hướng về phía đang đứng ở lối vào chờ đợi bảo an dùng kim loại dò xét nghi giả quét thẩm thế nam chính là một chân, "Mở, nhanh lên, đừng trì hoãn lão tử tìm mỹ nữ." Vị tiên sinh này, nơi này là cao cấp cơm sễ, ngài như vậy hành động đã đối cơm sẽ tạo thành bất lương ảnh hưởng, thỉnh ngài lập tức đi ra ngoài. Không đợi Hoàn Hồn Thịnh Nộ thẩm thế nam nói chuyện, Bảo An đã là đứng ở một chỗ, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vương Thế Hải. Nay mặt sau tới năm cái tuổi trẻ nam nhân sắc thật an mặc đều rất thời thượng, nhưng kia tạo hình cùng đứng đều rừng không được tới lay động, còn có xuất khẩu thô tục đều biểu hiện này, này mấy cái cùng kia bên đường lưu manh không có gì hai dạng. Tự nhận gặp qua đại trường hợp ứng Mặc Khai, nhưng không biết này khẩu đen đủi. Bang đem trong miệng kẹo cao su phun hướng về phía trước mặt Bảo An, bị Bảo An linh hoạt trốn rồi qua đi. Thấy thế, Ứng Mặc vui vẻ xinh không ngo, bị bị nói: "Biết chúng ta là ai sao? Liên chúng ta lỗ đều giám chán." Tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất, huống chi thẩm thế nam còn không phải tượng đất, bị ứng Mặc khai bốn người lại nhiều lần làm nhục đã là lửa giận bùng lên, không khỏi đoạt ở bảo an phía trước phẫn nộ quát: "Các ngươi mới là không biết chỗ nào tới Lưu Minh, nơi này địa phương nào?" Triển gia Hạc Tường Cựu Thiên: "Không phải cái gì tiểu bối lời, tiểu Lưu Minh tới địa phương" Các ngươi muốn ra vẻ ta đây, chơi hoành nói tự nhiên có các ngươi nên đi địa phương. Nói liền móc di động ra chuẩn bị báo nguy, đi theo hầu tam thấy tình thế không ổn vội đứng ra hòa giải, bên người này bốn cái thiếu gia lai lịch không nhỏ, nhưng trước mặt có thể đôn động cùng ăn sẽ thẩm thế nam phòng trường thân phận cũng không đơn giản a, hắn nhưng không nghĩ bốn cái thiếu gia đi rồi lúc sau, lưu tại bản địa hắn bị triển ra khiến cho khó có thể sinh hoạt a. Các vị thiếu gia đều giảm nhiệt, ha ha. Nơi này điều hòa độ ẩm có chút cao. Phó Trương nói cho hết lời, xem hai bên vẫn là kia Phó Dương cung bạn kiếm bộ dáng, hầu tam ở trong lòng cười khổ một tiếng, không thể không lại lần nữa đối diện khẩu bảo an cầu tình nói: "Các vị là triển thị bảo toàn đi, chúng ta thiếu ra là dư ra, phía sau này vài vị cũng đều là thủ đâu ngày qua minh kiến thức kiến thức thế gia thiếu ra, hôm nay ra cửa không thuận, gặp được điểm sự còn thỉnh không lấy làm phiền lòng, nên làm gì làm gì." Không phải an kiểm sao? Chờ vị kia huynh đệ qua ta đi đầu tới. Tiếp theo chuyển hướng Thẩm Thế Nam, vị này huynh đệ, ngươi trước can kiểm, đi vào lúc sau ta hầu tam nhiệm bồi ngươi uống thượng mấy chén, chúng ta không đánh không quen nhau sao? Hắn rất tin nhà mình thiếu gia nếu là không ngu nói nhất định sẽ nương cái này dưới bậc thang, đến nơi trước mắt cái này Thẩm Thế Nam, hắn cũng cảm giác sẽ không có quá lớn vấn đề, bởi vì hắn nói đến dư gia thời điểm Thẩm Thế Nam đáy mắt hiện lên do dự không có tránh thoát hắn đôi mắt. Mục Lam Duệ cùng Mục Lam Sa tới là lúc, vừa lúc Mâu Thuấn bị hầu tam ba phải dường như tạm thời hóa giải khai, Thẩm Thế Nam một lần nữa đứng ở cửa, sắc mặt có chút úú, nhìn thấy hai người đã đến cũng chỉ là sẩu hổ cười cười, "Các ngươi sớm a." "Thẩm đại ca, ta quá mấy ngày muốn đi thủ đô niệm thư, đến lúc đó tới chính pháp đại học xem ngươi a." Mục Lam Sa kiểu tiểu kéo An Kiểm song Thẩm Thế Nam Hàm chứa địch tí ánh mắt nhìn về phía hắn phía sau đã hơi hơi biến sắc tứ đại lưu manh, rốt cuộc chính pháp đại học danh tiếng bài ở đằng kia, tốt nghiệp ra tới người chỉ cần không đáng sai lầm lớn, đại thể đều sẽ đại lộ anh thông, có còn sẽ là một phương quan to. Lệnh mấy người kinh hãi còn không ngừng cái này phát hiện, lục tục xuất hiện sự tình mới chân chính làm cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. 140 từ mặt như màu đất. Phần 120 Ở Mộc Lam Sa thị uy tính ngôn ngữ lúc sau, bốn cái lưu manh sắc mặt biến đổi một chút, mặc khai đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó vô vương thế hải bà bay, một bộ trời đất bao la ta lớn nhất bộ tịch, ánh mắt ở kiểu tiểu đáng yêu Mộc Lam Sa trên người trên dưới đánh giá một phen, lộ ra cái lấy lòng tươi cười, đáy mắt lại là mang theo tham lam. Tiểu muội muội lớn lên thật đúng là thủy linh, về sau tới rồi thủ đô cũng đừng quên ứng ca ca mấy cái, chúng ta liền ở chính pháp cách vách nông lâm nghiệp đại học. Đương nhiên ca ca bốn cái niệm nông lâm nghiệp, nhưng đó là chướng mắt chính pháp khắc nghiệt, luôn nhà ta này huynh đệ thân phận, chính giới ta lay dính không thượng, nhưng pháp giới, sự tình chính là dễ như trở bàn tay. Ai ngờ Mộc Lam Sa chính là một chút cũng không mua chướng, nghiêng con mắt đánh giá mấy người, nhăn môi hừ nói, "Liên các ngươi, hừ, ta Mộc gia còn xem muốn các ngươi quan hệ." Sa Sa cùng ra tới Mộc Lam Duệ ngăn lại muội muội khinh miệt. Tuy nói hắn cũng không quen nhìn này mấy người hành vi, nhưng cũng không muốn người trong nhà tự hạ mình giá trị con người cùng người tính toán chi ly, quan sát mấy người sắc lệ nội cha biểu tình, trong lòng khinh thường mảy may không hiện. Chúng ta vào đi thôi. Các người nhớ kỹ, ca là nông lâm nghiệp ứng mặc khai. Mở ra đôi tay nhầm an kiểm kim loại giò xét nghi ở trên người vòng qua, ứng mặc khai nghiến răng nghiến lợi mà dặn giò. Nông lâm nghiệp. Hừ hừ mục lam rệ lôi kéo mục lam xa. Bôi Thẩm Thế Nam đi nhanh rời đi lối vào. Trải qua yến hội thính cửa an kiếm, ứng Mạc Khai năm người rốt cuộc rựi vào dư gia làm đến bốn chương thiệp mời thuận lợi tiến vào chính sảnh. Bọn họ phía sau, Mục Tử Phong tự mình mang vào khí chất bất phàm hai năm một. Cao cái nam nhân trầm ổn tuấn dật, thấp điểm vẫn là cái thiếu niên nhưng mặt mày như họa, có thể thấy được lớn lên lúc sau yêu nghiệt bổ tướng. Mà cái kia nữ càng là vừa tới liền cướp lấy hiện trường vô số người ánh mắt. Nam nhân chính là nhiệt huyết sôi trào, ngoa ngoe dục dịch, nữ nhân còn lại là hâm mộ ghen tị hận. Ha ha, thật náo nhiệt a. Vị nhã che lại không điểm mà Chu Diêm rũa môi đỏ nhẹ giọng đánh vừa mấy người bọn họ xuất hiện mang đến yên tĩnh. Sương Cô vừa mới vào cửa Vương Thế Hải nhãn tật nhanh tay rối tay, mê lyến nỉ nó nói, "Tiểu thư mỹ lệ, ngài quả thực chính là đêm nay vũ hội chi hoa." "Ngà, không, ngài chính là ta đã thấy đẹp nhất nữ thần." Thần nữ thần đem ngài áo khoác làm ta giúp ngài phóng hảo. Lãng Yên giật hai người này một đường từ Thạch Ma trấn đến thành phố Thiên Minh, tuy là cầu cầu giáo hắn không ít đồ vật, lúc này nhìn đến như thế sa hoa trưởng hợp đều đều khiếp sợ không thôi. Bị đột nhiên tới câu này hơi mang ghê tởm lệnh lọt lời nói bừng tỉnh Lãng Yên giật một phen tiếp nhận mỹ nhã áo khoác, trầm giọng nói, "Không cần phiền toái, ta sẽ giúp nàng cầm." Nay một câu ngã nát vô số người tâm can. Như thế quyến rũ vưu vật không thể tưởng được đã danh hoa có chủ. Bất quả, mị nhã hiển nhiên con nàng ý nghĩ của chính mình, hơi hơi mỉm cười, nói. Cảm ơn ca ca. Xôn sao. Chúng sát lang ánh mắt lập tức thả ra thực chất ánh sáng, nhưng đi vào trên đường lập tức ngắm tới rồi bên người nàng đang đứng vẻ mặt nghiêm túc tình ủy thư ký mục tử phong. Đại đa số thức thời người vẫn là lối bước, ở tình ủy thư ký trước mặt cũng không dám làm ra cái gì phẩm hạnh không hợp chuyện ngu xuẩn. Mị Nhã, mục đích của ngươi nhưng đừng quên." Lãng Uyên giật nhìn thấy nơi này vô số người đối Mị Nhã kia trần trủi ánh mắt trong lòng một trận không nao. Nay một đường tới, như vậy ánh mắt quá nhiều, đã là vô pháp nhất nhất chiếu cố, đành phải lấy yêu dạ cảnh ký hạ Mị Nhã. "Ca, đừng như vậy, nhân gia cũng không ác ý." Lời nói chưa hết chi ý chọc người Hà Tư, chúng sắc lang tâm tư lại lùng lay lên, không chỉ có có sát lang, này xã hội cũng không thiếu sát nữ. Lang Huyên giật tuấn lãng cùng cẩu cẩu đáng yêu lập tức cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Rất nhiều nữ nhân cũng đều ở quan vọng. Lúc này chạy nước rãe chạy nửa ngày ứng Mạc Khai thấy Vương Thế Hải Ân cần bị nhục, tự xưng là diện mạo so Vương Thế Hải xoáy khí, gia thế so Vương Thế Hải hậu đãi, mặt mặt màu gà đầu, tự cho là tiêu sái mà chuẩn bị tiến lên vun xoay đi. Chờ ta mắt thấy nhà mình rời nhà mấy năm thiếu gia cũng ngo ngoe dục dịch vội ngăn trở hắn manh động. Ở bên thai hắn nhỏ giọng khuyên giải an ủi, thiếu gia đừng núp ních, có người chúng ta không thể chêu vào. Dư gia Tân cũng không phải quá suẫn tức khắc đứng ở tại chỗ. Ước mặc mở mắt trung chỉ còn lại có phong hoa tuyệt đại mỹ nhã, kia mỹ nhãn lưu chuyển hết sức không biết câu bao nhiêu người hồn phách. "Mỹ nữ, đêm nay bồi ta hảo không?" Sắc đẹp ân tâm hắn quên mất thân ở phương nào, cũng xem nhẹ Lãng Yên giật trong mắt tần giận. Hừ Lãng Yên giật bao hàm uy thế vừa uống xong thẳng ứng mặc khai đánh tới. Sun xoe hướng mặc khai tức khắc cột cột cột lui hai đại bước. Nay vẫn là dọc theo đường đi cầu cầu vô số cảnh cáo lúc sau, Lãnh Uyên giật hiểu được tu liễm, đổi làm ở long giới có nam tính nhiều hướng mỹ nhã xem một cái, hắn chắc chắn lấy nhân tính mệnh. "Hảo, đi vào trước lại nói." Mục Tử Phong nhíu mày, hắn không thích mỹ nhã nữ nhân này quá mức yêu mị, dễ dàng gặp phải chuyện phiền toái. Bất quá hắn tính cách cho phép sẽ không dễ dàng mà cho ai hạ quyết đoán. Trước mắt có việc muốn nhờ cũng chỉ có tạm thời nhẫn nại một vài, sau khi nói xong dẫn đầu hướng mục ra nơi khu vực bước vào. Ứng Mặc Khai hành động tuy nói đối mị nhã tới nói thực mới lạ, nhưng hắn đáy mắt trần trụi làm nhân tâm sinh không nao. Hắn phủ phía bước chân càng là chứng minh người này nữ sắc phương diện không chút nào tiết chế, như vậy nam nhân lựa cho nàng, nàng cũng sẽ không để ý bốn người cũng không quay đầu lại mà hướng đại sảnh một góc mà đi. Ứng Mặc Khai ôm ngực Kia cổ đột nhiên tới cảm giác gấp bách qua đi lúc sau, đã thấy bọn họ đoàn người càng lúc càng xa, phun ra một ngụm nước bỏ toán độc mà nhìn chằm chằm Lang Hiên giật bóng dáng, mang nói: "Thứ gì? Không cần rơi xuống ta trong tay." Dư Gia Tân cũng tò mò tham hỏi tam, kia dẫn đầu chính là ai? "Tỉnh ủy thư ký Mục Tử Phong." Cung Mục Tử đồng cái gì quan hệ? Tên giống như. Vương Thế Hải chỉ do là cảm thấy trùng hợp, liền thuận miệng như vậy vừa hỏi. Chờ Tam ca kinh nói, Mục Tử Đồng. Tên này như thế nào như vậy quen thuộc? Nga, ta nhớ ra rồi, bọn họ hai người thật đúng là có quan hệ, đường huynh đệ. Thứ đại Lưu manh hai mặt nhìn nhau, này Mục gia thế lực cũng quá lớn điểm đi. Đi qua hầu Tam bên người là lúc, vị nhã cùng Lãng Yên giật đều là trong lòng vừa động, Lãng Yên giật đang muốn giữ chặt cầu cầu chỉ ra và xác nhận hung thủ hết sức lại bị vị nhã ngăn trở, từ từ lại nói, cứ việc trong lòng giơ dự. Nhưng Lãng Yên giật đã thói quen đối mỹ nhã nhất cử nhất động ngủ con theo, cũng liền không hề rối rắm, chỉ là trước khi đi xem hầu tam ánh mắt mang theo nồng đậm cảnh cáo cùng trào phúng. Hầu tam đối Lãng Yên giật trước khi đi ánh mắt nghi trăm lần cũng không ra, vướng đầu nghi hoặc nói, ta cùng hắn đã gặp mặt sao? Không có đi. Lúc nọ đầu, hắn cũng chạy nhanh mang theo Dư gia tần bốn người hướng Dư gia đoàn người nơi vị trí đi. Này giúp nhị thế tổ thiếu gia còn ở nói thầm như thế nào mới có thể đem mỹ nhã cái này yêu mị tận xương nữ nhân lộng tới trên giường đi. Hắn cũng không dám tại đây quyền quý tụ tập trường hợp tiếp tục hầu hạ này bốn vị không biết trời cao đất rộng vô tri thiếu gia, lúc này mới bao lâu a, liền làm hại hắn ngực cướp đẫm. Dư gia Tân phụ thân kêu Dư Lan, cùng Dư gia gia chủ Dư Đông là thân huynh đệ, Dư Đông công nhi tử, đối Dư gia Tân cái này cháu trai là yêu thương có thêm. Bằng không sẽ không hắn một mở miệng muốn thiệp mời liền trăm phương ngàn kế làm tới rồi bốn chương. Lúc này thấy Dư Gia Tân mấy người nhích lại gần, Dư Đông vội vàng giơ tay, "Gia Tân, đại bá nơi này tới." Nhìn mắt hắn phía sau mặt khác ba cái người trẻ tuổi che giấu ở bất mãn, rốt cuộc nhân gia gia thế bại ở đẳng kia, người trẻ tuổi sao, khó tránh khỏi phản nghịch kỳ, thành thục điểm thì tốt rồi. Vài vị thế chất cũng đều lại đây ngồi một lát. Thấy hắn nói như vậy, Trên bàn mặt khác mấy cái sinh ý trong sân bằng lưu sôi nổi thức thời cáo tử. Một trương 10 người bàn vòng tròn lớn bàn chỉ để lại Dư Đông, Dư Lan hai đối phu thê cùng bốn cái người trẻ tuổi, hầu tam không kia thượng bản thân phận, liền ở một bàn người phía sau bưng trà rót nước vội đến vui vẻ vô cùng. Rốt cuộc ở đại lão bản bên người lộ mặt cơ hội chính là trăm năm khó gặp a, hắn đều nhìn đến Dư Đông đối hắn cười vài biến, không cấm bắt đầu say say nhên lên, nhưng Đại ca Vừa rồi mục thư ký như thế nào vào được lại đi ra ngoài. Lệnh tiến vào ba người lại là cái gì thân phận? Dư Lan uống một ngụm niên đại sa sam rượu vang đỏ, khép mắt nhìn về phía lưu phía trước một cái hình tròn sân ga bên cạnh mục ra ghế. Lại xem nhà mình này bàn bốn cái người trẻ tuổi đều liêu khay, cũng liền không hề cố kỵ cùng chính mình đại ca nói lên trong lòng nghi hoặc sự tình. Dư Đông nhìn lướt qua đang cùng mục Lam Duệ nói gì đó mục Tử Phong, nhẹ nhàng bâng khuâng nói: Ba người kia chưa thấy qua, nhưng xem khí chất không giống như là thường nhân, gần nhất nhà bọn họ đều động tĩnh gì không? Nghe nói mục gia thủ đô kia phòng liền phải ra cái bộ ngoại giao bộ trưởng, vận làm quan chính long a. Kia bất chính hảo, chúng ta dư ra không phải vẫn luôn đối hắn mục tử phong một nhà lễ ngộ có thêm sao? Tây Hồ hào đình còn cho hắn ra thiếu ra lưu một bộ thành nhân lễ đâu. Dư Lan uống chén rượu, Cảm giác sâu sắc năm đó, Mộc Gia người đặt chân thành phố Thiên Minh là cái cơ hội tốt, chẳng lẽ gì đó có thể làm được danh chính ngôn thuận. Một bộ. Dư Đông lão bà trầm ngâm một lát, "Ồ lên, Mộc thư ký còn có một cái nữa nhi đi. Cùng con của hắn là Song Bảo Thai đâu." Nghe nói thời trẻ kia nữ hài mệnh không tốt, bị người cấp trộm được bên ngoài ném, vẫn luôn bị một cái thu hoang chợ cấp dưỡng, nhưng 18 tuổi sinh nhật chính là cùng Mộc Gia thiếu gia một đạo quá. Dư Lan lão bà cũng nói tiếp, "Ta còn nhìn đến Quá Dương Duyệt Tâm mang kia nữ hải mua quần áo, lúc ấy Dương Duyệt Tâm trả lại cho ta giới thiệu quá, có điểm đáng tiếc nữ hải kia nhất định là khi còn nhỏ chịu quá cái gì thương, ta thấy trên mặt trên tay kia vết sẹo a, thật là đáng tiếc." "Ai, nghĩ đến cũng là trong bất hạnh rất may, kia nữ hải nghe nói là bị người cấp ném đến rừng núi hoang vắng đi, may mắn bị gì, kia địa phương gọi là gì?" "Ta nghĩ như thế nào không đứng dậy?" Đại Tẩu biết không? Dư Đông lão bà lúc này đã trải qua nhắc nhở nhớ tới ở các nàng này, đó thượng tầng phu nhân vòng năm gần đây lớn nhất bắt quái, Bừng tỉnh đại ngộ bổ sung nói, là bị thành phố A Thạch Ma trấn 6 bản trại một cái thu hoàng tợ nhặt được. Dư Đông gõ cái bàn trầm ngưng một lát, phân phó dư la nói, may mắn chúng ta còn tính biết đến sớm, nếu kia nữ hải cùng mục gia thiếu gia là song bảo thai, kia thành nhân lễ liền một người một bộ đi. Quay đầu hỏi hai nữ nhân Biết kia Ngư Hải Nhi tên là gì sao? Tạ Lễ thời điểm liền bất động sản chứng trực tiếp làm tốt. Hình như là Kêu Lục Lam Phỉ đi. Đúng, đã Kêu Lục Lam Phỉ, nhớ rõ ta còn nghi chăng quá một trận, vì sao họ lục không thay đổi mục, họ đâu? Loạng xoạng. Hầu tam trong tay chính cấp Tống Vi quả nhiên điểm tâm mâm thất thủ rơi xuống trên mặt đất, thật mạnh vỡ vụn thành sợ tới mức hắn mặt như màu đất. 145 nhâm mệnh ngân bài. Hầu tam mặt như màu đất đảo không phải bị điểm tâm âm rơi xuống đất dọa ra tới, đó là bị trên bàn mấy người nói chuyện cấp hình. Mục Tử Phong cũng chính là tỉnh ủy thư ký, có cái nữ nhi tên là Lục Lam Phỉ, gia chủ thành phố A, Thạch Mã Trấn, sáu bàn lão trại